vâng kim thanh xin chào các bạn các bạn thân mến nếu ở những tập đầu câu chuyện các bạn được chứng kiến những màn đối phó đầy thông minh sắc sảo hợp tình hợp lý của Vân ngọc và trà my thì ở những đoạn cuối của câu chuyện này chúng ta có thể tiếp tục hà hê với màn xử lý đầy ngoạn mục anh minh của thừa vĩ cũng như sự thất bại thê thảm của những kẻ nghịch tử phản quốc cái kim trong bọc sao có thể giấu mãi âm mưu thủ đoạn đầy dã tâm của cha con thừa tướng Kẻ vì tình mà bất chấp nghe cha Kẻ vì môi vị mà bất chấp lợi dụng con gái Cuối cùng cũng đã vỡ tan như bóng bóng xà phòng Còn lại đó một vân ngọc chưa có thuốc giải Hoàn trái nhận một viên thuốc độc Chỉ vì hận thù của những kẻ tranh giành ngai vua Còn lại đó một vị quốc vương đầy đau xót Khi chứng kiến người mình yêu Lịm dần đi Phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 16 câu chuyện bão tác vương triều của tác giả lê ngọc bích vân trên kênh truyện 23 s diễn đọc kim thành các bạn đừng quên like share comment đăng ký để kim thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe quay lại chuyện trong chính điện hoàng đế lúc này gương mặt âm tà như diêm vương sóng mắt bé nhọn như lưỡi kiếm đâm thẳng vào thân thể thừa tướng lão vẫn còn ngơ ra quả thực rất không cam lòng Kế hoạch của lão chu toàn, rất chu toàn, bản thân lại cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Vậy mà lại như cá mắc cạn trong chiếc lưới của tên quát hoàng đế giang ra. Lão chịu không nổi thất bại này, liên tục lắc đầu, phát ra tiếng ư ử, ai oán, không rõ nghĩa vì chiếc khăn nhét đầy trong miệng. Hoàng đế nhìn một màn này, nhớ lại những ngày vừa qua, liên tục cho người theo dõi, thật tờm lợm bản chất giả dối của thừa tướng. Bên ngoài trung nghĩa bao nhiêu, bên trong xảo trá tham luyến quyền lực bấy nhiêu. Lão đã từng đáp ý, chè chén mừng thắng lợi, lại không ngờ sớm đối diện với điều tồi tệ lúc này. Giống như từ trên đỉnh cao ngút trời, rơi xuống vực sâu vạn trường, thống khổ biết bao nhiêu. Nhưng kẻ gây nên tội ác tay trời, không đáng cho người ta thương xót. Vì vậy thừa vĩ không ngần ngại, dùng lời nói, cho hắn thêm vài vết tích đau thương của sự thất bại. Người đã nghe rõ rồi đó mạc trường thâm Chính khách người sai đi diệt trừ ta Sớm đã bị ta đánh cháo Chết dưới lưỡi đau của chấn Nam Vương gia Không còn hai thích khách đó Dĩ nhiên cũng sẽ không có vụ ám sát này Chấm chỉ là dựng một vở diễn cho người xem Để tăng độ tin cậy của câu chuyện Thì càng ít người biết càng tốt Ban đầu thống lĩnh cấm vệ quân cũng không biết Họ hoàng hốt, lo lắng là thật Về sau chấm đã tạm ẩn nấp ở chấn Nam Vương Phủ liên lạc với cấm vệ quân để nhìn thử các ngươi nhảy nhót, buồn cười thế nào trong mấy ngày qua. Người nói xem, chấm đã phát hiện được những gì. Thừa tướng nghe xong mấy câu cuối, gương mặt dần biến sắc thành màu gan heo. Đồng tử càng già đầy kinh hãi. Trong lúc quá kích động, lão dẫy rùa điên cuồng, miệng ú ớ càng tăng âm lượng. Dường như đã quên mất cánh tay vừa bị gãy. Thừa vĩ nhìn lão như thế, cảm thấy không cho lão được nói. Tường diễn, của ngày hôm nay sẽ bớt mấy phần thú vị liền ra hiệu ánh mắt cho thị về đúng là thuộc hạ thần tín chỉ một tín hiệu nho nhỏ của chủ tử là đã có thể hiểu mình cần làm gì nhanh chóng lôi màu khăn từ miệng thừa tướng ra không còn vật cản lúc này đã gần như loạn trí quên hết cố kỵ hét to trên điện kìm loan thì ra là ngươi người đã sớm biết tất cả rồi còn cố ẩn thân để đưa ta vào bẫy người thật khốn kiếp sao người không chết đi và nguyên rùa nhà ngươi. Làn quý vị thấy vụ thần giám hồ ngôn loạn ngữ thì vô cùng sợ hãi. Ông trước này điềm tĩnh thấu đáo, sau ngày lúc này, trước mặt bá quan văn võ, lại buông lời đại nghịch bất đạo. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, chỉ có một tên điêu nô làm nhân chứng, chưa đủ để kết tội mạc ra, bọn họ cứ chối phăng tất cả. Cậu hoàng đế có muốn điều tra, cũng phải mất một thời gian. Lúc đó nhà bọn họ biết đâu, đã xóa sạch dấu vết rồi. Phụ thân rốt cuộc là bị cái gì vậy? Nàng ta run run, đầu óc xoay chuyển, tìm cách cứu vãn tình thế lúc bấy giờ. Sau chốc lát, đã tạm thời nghĩ ra lý do chính đáng. Thừa tướng, người đang nói linh tinh cái gì vậy? Có phải là người bị trúng ta rồi không? Ngay từ hôm qua, ta đã trông thấy người rất lạ rồi. Vừa quát to ngăn lời phụ thân, làn quý phi liền quay sang van cầu hoàng đế. Hoàng thượng Minh Giám, phụ thân của thần thiếp, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, Vì quốc tang Tình thần dã rời Có khi đã bị tả khí nhập thể mất rồi Xin Hoàng thượng tha tội cho phụ thân Cho người về nghỉ ngơi Mọi chuyện về sau tính tiếp Hiện tại lời của người bị chúng tả Xin ngài đừng cho là thật Mà oan uổng trung lương Trung lương <cười> Là thật đó Hoàng thượng Phụ thân thiết tâm sáng như gương, Tưởng Hoàng thượng gặp nạn Đã đề nghị mọi người chép tin cầu phúc cho ngài Nếu không tin Ngài có thể hỏi hết một loạt các vị đại nhân ở đây Sẽ rõ Dứt câu nàng quay xuống nhìn đám quan lại Giọng yếu ớt đáng thương khẩn cầu Các vị xin nói dùm Vụ thân ta một lời Làm chứng cho tấm lòng chức nghĩa của ông ấy có được không Nhưng không một ai Dám nói ra Đỡ cho mạc thừa tướng Có câu người không vì mình trời chu đất diệt Bọn họ đâu có điên Mà đứng ra hứng cơn thịnh nộ của quân chủ lúc này Đế vương trước kia hùng bạo, càng nhẫn thế nào không phải bọn họ không biết lỡ đầu bước ra hàm hồ bị giận cá chém thớp chút lên gia tộc mình thì biết làm thế nào cũng may, may là bọn họ còn chui lộ liễu, nghiêng hẳn sự ủng hộ về phía thừa tướng nếu không bây giờ đã bị mang ra khai đao chung rồi còn đâu tốt nhất cuộc chiến của đế vương và thừa tướng bọn họ vẫn nên đứng ngoài cuộc mà thôi à, còn có vị vương ra khí chất dí phàm này nữa Sao từ nãy đến giờ cứ im lềm ủ rũ Không đưa ra phản biện gì cả Chuyện của ngày hôm nay Không biết sẽ có kết cục thế nào đây nhỉ Người nào người nấy Đều nóng lòng chờ đợi hồi kết Cảm thấy là người xem diễn là được rồi Góp một vài náo nhiệt Để tìm chết thì khỏi đi Lan Quý Phi nhìn hết một lượt Ai nấy như rùa rụt cổ Thì hết sức tức giận Nhưng không dám để lộ ra ngoài Cố gắng giữ bộ dạng tội nghiệp Mong có kẻ nào đó nói giúp vài lời, thế rồi thanh âm nàng nghe được, không ai khác là phụ thân của mình, ông ấy cao giọng ngăn cản nàng, không cần hèn mọn cầu xin. Lan Nhi, không cần cầu xin ai nữa, hắn ta biết hết rồi, biết chuyện của cha, biết chuyện của chấn Nam vương gia, biết chuyện của con nữa, cái gì hắn cũng đã nắm. Hôm nay là cơ hội thích hợp diệt trừ nhà chúng ta, hắn chờ đợi chuyện này bao năm còn nghĩ hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này sao? Phủ thần, người đang nói cái gì vậy? Con nghe không hiểu gì cả. Thần chí quý phi mở mịt, cái gì mà tên cậu hoàng đế kia đã biết tất cả? Điều hắn biết chỉ là mình có thai thôi. Nếu hắn muốn khép tội mình, thì mình đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Chỉ cần buổi thượng chiều này kết thúc sớm, lúc hoàng thượng cần lời giải thích thỏa đáng. Nàng tin với câu chuyện mình dựng nên, hắn ta sẽ phải cân nhắc lại quyết định của mình nam nhân mà, có ai muốn mất mặt vì trên đầu mọc ra hai cái sừng thật to đâu. Người này còn là đế vương thì lại càng không thể chấp nhận được. Bởi thế có khi hắn sẽ che giấu chuyện này và mặc ra cũng sẽ may mắn thoát nạn. Đúng rồi, nàng nhất định phải thử xem thế nào. Vậy là nàng ta quay sang nhìn hoàng đế mắt ướt đẫm như hoa lê ngậm mưa không khỏi khiến người ta chạy lòng thương cảm. Nhưng người ta đó không bao gồm cả thừa vĩ. Giờ này không vừa mắt bất cứ một nữ nhân nào Ngoài tiểu cô nương trả mi thông minh Kiều diễm Quý phi ôm lấy một tia hy vọng Khẩn khoản xin hoàng đế Hoàng thượng Thần thiếp có lời muốn nói riêng với ngài Ngài có thể tạm thời cho những người kia Lui ra ngoài hết được hay không Thần thiếp xin ngài đấy Kèm theo giọng van lơn Là những cái dập đầu cồm cốp Máu dần dì ra trên vầng trán trơn bóng mịn màng của nàng Trông rất tội nghiệp Thừa vĩ cũng không phải thương hại gì Chỉ là tò mò một chút, không biết cái miệng này sẽ bị đặt thêm những chuyện buồn cười thế nào nữa, mới gật đầu, tạm cho quan viên lui ra ngoài chốc lát. Phạm là con người, mấy ai mà không có lòng hiếu kỳ. Bọn họ tò mò muốn biết, chuyện quý vị muốn nói về hoàng đế. Thực không càm lòng đi ra, nhưng ngồi kiểu ngũ đã hạ lệnh, thì có ai can đảm kháng chỉ. Họ chỉ lê bước ra ngoài, tầm vừa mất hướng vừa sốt ruột, muốn biết cái kết của thừa tướng và vương gia, Hôm nay sẽ ra sao? Khi mọi người đã lui ra hết chính điện chỉ còn lại Lan Quý Phi và Trấn Nam Vương Gia vẫn còn ngồi dựa ở ghế Tuy nàng rất thắc mắc về sao người thương hôm nay vô cùng kỳ quặc Nhưng chuyện đó tính sau trước mắt là giữ lại cái mạng của mình đã Nghĩ vậy Quý Phi vuốt ngược Trấn An bản thân cố giữ cho mình tỉnh táo để thông thuận sáng tạo nên câu chuyện hợp tình hợp lý Nàng ta hít một hơi thật sâu bắt đầu nặn thêm nhiều nước mắt Kể lệ với vẻ tùy thân, hoàn khuất Hoàng thượng Có phải chuyện làm ngài giận nhất Chính là biết tin thần thiếp mang long thai Trong khi đó Ngài chân chính chưa từng cùng thiếp thân mật Đúng không? Xin hoàng thượng minh giám Thiếp là có nỗi khổ tâm Chứ chưa từng có ý nghĩ hồng hạnh vượt tưởng đâu ạ Nỗi khổ sao? Khổ thế nào? Người nói thử ta nghe xem Trong chất giọng đế vương Nghe ra đầy sự bỡn cợt Tầm này cần gì liêm sỉ nàng ta bỏ ngoài tai xem lời hắn ta như chó sủa và mình đành chịu đựng đinh tai nhức óc vì hoàn cảnh bắt buộc thôi quan trọng là hắn ta chịu nghe mình nói vậy là có hy vọng rồi nàng mừng thầm trong bụng bắt đầu lên tiếng bẩm hoàng thượng thực ra trong hoàng cung của chúng ta sớm đã có người bị yên trường quốc mua chuộc muốn tạo nên bất hòa giữa ngài và chấn nam vương gia để phát sinh nội chiến từ đó chúng sẽ thuận lợi xua quân sang xâm lược bọn chúng đã mua chuộc trần thái y hạ mị dược cho vương gia khi ngài ấy vào cung tìm đến thái y viện mục đích là để cho bất cứ phi tần nào xui xẻo thất thân với vương gia rồi sẽ bị phát hiện sẽ đến tay hoàng thượng đặt thành mục đích ban đầu của chúng lần đó khi thiếp đang ở Ngự hoa viên cần không gian yên tĩnh để làm thơ bỗng dưng nhìn thấy vương gia mắt ngầu đục mặt đỏ bừng mất khả năng kiểm soát ôm trầm lấy thần thiếp Vì trước đó Thiếp đã cho lui mấy tỷ nữ và dặn dò bọn họ một canh giờ nữa hãy quay lại nên không ai hay biết. Thiếp lại bị bịt kín miệng, không làm được gì bị kéo vào bên trong hòn giả sơn gần đó. Chuyện gì đến cũng phải đến. Thiếp rất muốn lấy cái chết để tả tội cùng ngày. Nhưng Thiếp quá nhút nhát, hèn mọn nên mỗi ngày đều bị ám ảnh khôn nguôi. Nàng ta dừng lời một chút lấy khăn thấm những giọt trâu tràn ra nơi khóe mắt, dáng vẻ như rất ủy khuất mà cố gắng kìm nén tiếng thuốc thít nghẹn ngào, sau đó tiếp tục câu chuyện. Vương gia sau khi trải qua chuyện đó, rất không cam lòng mới cho người điều tra phát hiện Trần Thái Y này tham lam phản quốc, mới chuyển tin nói rõ chuyện này với thần thiếp. Ngày ấy chỉ muốn thiếp hiểu, cả hai là vô tình bị cuốn vào chuyện hoang đường này. Vương gia còn chuẩn bị bắt giải Trần Thái Y để bẩm báo với Hoàng thượng thì lão già kia đã mất tích. E rằng đã bị diệt khẩu. Thiếp từng nghĩ Dẫu sao ngài cũng chưa từng để mắt đến thiếp Thiếp có tham sống sợ chết Nét mình trong cung Trôi qua những tháng ngày cô độc đến hết đời Chắc cũng không sao Mở đâu khi ngài vừa lãnh binh ra trận Thiếp lại phát hiện mình đã mang thai Cốt nhục của vương gia Thiếp rất đau khổ Rất áy náy với người Thực tâm rất muốn phá đi vết nhơ này của hoàng gia Nhưng rồi nhớ ra thái y có nói Có thể thể chất thiếp vốn rất khó mang thai May mắn lần này có thể gọi là kỳ tích. Mà nếu để xảy, có lẽ chẳng bao giờ mang thai được nữa. Nữ nhân ai mà không khao khát được làm mẹ, tỉnh mẫu tử khiến thiếp chùn bước. Thiếp bỗng dừng nuôi hy vọng khi ngài trở về, sẽ thành tâm nói rõ sự thật. Biết đâu sẽ được ngài bao dung cho phép giữ lại đứa trẻ. Dù cho sau đó có bị tống vào lãnh cung, thiếp cũng không oán trách nửa lời. Ai ngờ lúc Hoàng thượng chưa kịp hồi kinh, đã có tin ngài tử nạn. Hoàng thượng... Vì ngài còn chưa có người kế vị Thiếp chỉ là muốn mượn nước đầy thuyền Cứu lấy một sinh linh vô tội Nếu không phải là hải tử này Thì người kế vị cũng sẽ là chấn nam vương gia thôi Thiếp chỉ là vạn bất đắc sĩ Bây giờ ngài đã về rồi Thiếp chỉ đành thú nhận sự thật Xin ngài mở lượng tử bi Tha cho hải tử đáng thương trong bụng Thiếp nguyện dùng cả đời này Ăn chay niệm Phật Để cầu nguyện điều tốt lành cho ngài Và cho vương triều đại nam ta lời thuyết nói là hoàn toàn sự thật, có trời cao chứng giám. Ngày lúc này tiếng sấm đùng đoàn rất lớn vang lên giữa không trung, khiến quý phi giật mình hoảng hốt. Hoàng đế nhìn trời rồi lại nhìn thân ảnh đang bị tai phía dưới, nhếch môi cười khinh bỉ. Ngay cả ông trời cũng không chịu được sự dối trá của ngươi. Lời của ngươi khiến ta buồn nôn lắm, có biết không? Ngươi rất thông minh, nghĩ ra một câu chuyện vô cùng đáng thương. Vô cùng đi đát Nhưng người tưởng chẫm là kẻ ngốc chắc Được chẫm cho người xem cái này một chút Xem người còn có thể tiếp tục Đặt chuyện được nữa không Nói rồi hoàng đế mang ra bức thư Ném thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhúm mấy phần thê lương của nàng ta Quý vị cũng muốn xem Rốt cuộc cái này là gì Vừa mở ra đã thấy Đây là nét chữ của phụ thân Cũng không thể nào chối bỏ được việc Bọn họ đã liên thủ với nhau từ trước Nhưng vì sao phụ thân lại viết thư cho chấn Nam Vương ra Vì sao thư lại lọt vào tay cầu Hoàng đế Nàng ta nghĩ lại thật kỹ Những lời tên khốn kiếp này Nói từ khi bước vào điện Kim Loan chợt nhớ ra chuyện hắn ta nói Đã nóng mình ở chấn Nam Vương phủ mấy ngày Phủ của Vương ra Hắn ta lại đến đó mà lông tóc vô thương Vậy lẽ nào ngạo thiên chẳng đã sớm bị tên yêu nghiệt này hãm hại Thôi đúng rồi Hắn ta lên kế hoạch trừ khử chàng Mang chàng về hành hạ Cho sống không bằng chết Đời này có ai độc ác hơn hắn ta nữa không Ngạo thiên Chẳng bây giờ sao rồi Tâm vừa nghĩ Làn quý phi quên mất mình là thai phụ Chạy thật nhanh về phía chấn Nam Phương ra Hắn ta cho tới lúc này Cả người vẫn là vô lực Đôi mắt mờ mịt thiếu sức sống Quý phi nhìn người trong lòng rũ rượi, Mệt mỏi Trái tim dâng lên cơn nhức bốt Điểm tĩnh cơ trí vừa nãy đều tan biến Hóa thành kẻ hung hăng, điên loạn, hét thẳng vào mặt hoàng đế. Chính là ngươi, ngươi hại chàng ra nông nỗi này. Ngươi nói đi, ngươi đã làm gì chàng? Tên khốn kiếp, ngươi mau nói cho ta biết. Cuối cùng cũng để lộ gian tình ra rồi sao? <cười> Vậy thì tốt, để ta phạt đúng người, đúng tội. Chớ rồng dài, ngươi nói ngay, chẳng bị ngươi hãm hại như thế nào, hả? Khẩu khí rất lớn, Niệm tình người sắp đi gặp Diêm Vương chẫm không hại nói hết cho người đỡ bứt rứt Trên đường xuống hoàng Tuyền Tên vương già phàn quốc kia Là bị đa cho người phế hết võ công Dùng một loại dược Khiến cho cơ thể mất đi sức lực thần chí mơ hồ Ông ta chỉ có thể nghe loáng thoáng Khả năng phán đoán bị mất đi 7-8 phần Trí tuệ, thần thủ Đều bị chẫm hủy hoại hết Gần như trở thành một phế vật chẫm mang ông ta về là cho các ngươi được gặp nhau lần cuối đấy. Cho quần thần biết, kết cục của kẻ bán nước cầu vinh là như thế nào, cũng để làm gương cho những kẻ, có mắt không tròng, dám xem thường khả năng trị nước của trẫm. Đối với người, đây chính là nhân từ cuối cùng, Trừ đám các người, chết còn chưa hết tội. Ta có lỗi gì với ngươi? Phụ thân ta có lỗi gì với ngươi? Ngày ngươi mới đăng cơ, Chính phụ thân ta hết lòng phò trợ, Mọi người không tin vào năng lực Của một thiếu niên chưa chín chắn Là ông ấy đã trừ bỏ hết trở ngại cho ngươi Giúp ngươi dần có tiếng nói Có sự thừa nhận trong hoàng triều Vậy mà sau đó Ngươi vong ân phụ nghĩa Sợ công cao hơn chủ Nên bắt đầu trướng mắt Muốn chử bỏ ông ấy Đánh đổ mạc ra Ngày cả ta Từ khi vào cung đến nay Ngươi có lần nào dành cho ta Dù chỉ là một chút tình cảm Mấy năm qua Thấy người chẳng để tâm một ai Ta nghĩ bản chất đế vương là như vậy Cũng đành nén đau chấp nhận Những nữ nhân khác có hơn gì ta đâu Ta còn có thể ghen tị Oán trách được gì Vậy mà từ khi ả trả mi xuất hiện Người biến thành một con người Hoàn toàn khác Người nâng niu, bảo vệ, chiều chuộng ả Còn ta là gì Cố gắng lấy lòng ngươi thật nhiều chứ đáp lại là sự hờ hững khinh thị người ghét phụ thân ta ghét lấy cả ta người có công bằng với ta không vậy cớ sao ta phải trung thủy với người việc gì ta phải chạy theo cầu xin ngươi bố thí cho ta chút tình cảm ta không sai là ngươi ép ta phải làm như vậy cũng chính người ép gia tộc ta mưu phản người nói rất hay nhưng người thực sự biết rõ bản chất của phụ thân ngươi chưa Năm xưa vì sao lão ta lại một mực khăng khăng đưa người nhập cung. Rồi từ khoảng thời gian đó đến nay, sau lưng chậm, lão đã gây nên những chuyện tay trời nào. Thực ra lão đã có dã tâm từ rất sớm, muốn dùng ngươi làm quân cờ. Lão bảo người nhập cung, cố gắng đưa ngươi lên hậu vị rồi sinh ra long tử. Lão bí mật tạo dựng thế lực riêng, chuẩn bị cho những âm mưu thâm độc của lão về sau. Đừng đổ lỗi cho ta, nếu không có chuyện này xảy ra. Nếu chấm cùng ngươi sinh long tử Kết cục của chẫm vẫn chỉ có bị ai Bị sát hại mà thôi Chuyện đã đi đến bước này Có trách thì trách phụ thần người quá tham lam Tự gây nghiệp không thể sống Còn người với hoàng thúc của ta Thật giả thế nào ta chẳng quan tâm Tội ông ta gây ra là hại dân hại nước Người người cam phẫn Còn người là cùng bọn họ câu kết mưu đổ bất chính Nhân chứng vật chứng có đủ Chấm nghe người hàm hồ đủ rồi. Giờ là lúc chấm cho muôn dân nhìn rõ. Chấm chừng trị gian thần như thế nào. Tiêu diệt sâu dân mọt nước ra sao. Dứt lời, hoàng đế cao giọng hạ lệnh cho thái giám tổng quản. Người đâu? Cho bá quan văn võ nhập điện trở lại. Tuân lệnh hoàng thượng. Tổng quản cúi đầu lến mệnh, sau đó ra bên ngoài thông truyền. Trong khi ấy, chỉ một ánh mắt của ngôi cửu ngũ. Thị vệ đã biết ý, đi đến bên cạnh khống chế lan quý phi, mà nàng ta hiện tại chẳng khác gì một bà điên tranh chua ngoài chợ, ra sức phản kháng, dùng móng tay cào cấu thị vệ. Nhưng sức lực nữ nhân có lớn cỡ nào cũng không thể chống lại cao thủ đại nội được đế vương chăm tuyển vạn chọn, liền nhanh chóng bị khóa tay, bịt mồm, kiềm chế đứng ở một góc. Quan viên rất nhanh cũng đã có mặt đông đủ ở chính điện, mọi người đảo mắt nhìn một vòng. Vương gia vẫn im lặng ngồi đó. Thần sắc bộ dạng, càng ngày càng thiếu sức sống. Mà phía quý phi nương nương, bọn họ chỉ mới ra ngoài không lâu. Sao giờ đã bị bắt trói thế kia? Chẳng phải nương nương, đang mang long thai hay sao? Hoàng thượng sao có thể cư xử mạnh tay với nàng ấy như vậy? Lẽ nào nương nương giả mang long thai? Hay là, hay là long thai này, không phải của Hoàng thượng? Ai nấy đều chìm vào dòng suy nghĩ. Mãi đến khi đế vương hạ tiếp ý chỉ thứ hai, mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ. Vừa nãy Lan Quý phi mượn chuyện nói riêng, thực chất là quanh co chối tội. mặc ra Mưu Đồ bất chính, Giả Long Thai hành thích vua, hồng đạt lấy quyền lực nhiễu loạn giang sơn xã tắc đại nam. Trấn Nam vương gia cũng tội ác khó dung, không chỉ hợp mưu với thừa tướng, trước đó còn vì muốn chiếm lấy ngai vàng mà quay lưng với dân tộc, chẫm điều tra được chính ông ta. Đã bắt tay với tứ hoàng tử của Yên Trường Quốc Tạo nên xung đột của hai nước Phó tướng Trịnh Tử Kiên Cũng vì ông ta hãm hại mà thác oan Bị mang tiếng xấu thời gian qua Này sự thật rành rành Chẳng phải lấy lại công đạo cho hiền thần Sắc phong phó tướng là trung liệt hầu Lập bìa đá vinh danh Sự hy sinh cao cả Cho nước Đại Nam chúng ta Trấn Nam Vương gia trước đó Đã bị chấm phán quyết lăng chỉ thị chúng Tự ý theo đó mà làm Còn gia tộc họ mạc, tịch biên toàn bộ tài sản, chỉ họ chính liên quan trực tiếp tới mạc trường thâm, đều mang ra xử chảm. Các chi thứ khác của họ mạc, nam thì sung quân, nữ thì nô tỳ, đời đời không được cho phép tham gia khoa cử. Toàn chiều chấn động, không ngờ chấn nam vương gia đạo mạo nho nhã, vì nước quên thân lại là người đầy dã tâm và hiểm độc như thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hoàng thượng xử như vậy là đúng người, đúng tội. Tính ra ngôi kiểu ngũ của bọn họ cũng đã rất nhân từ, vì nếu chiếu theo hình pháp của Đại Nam, tội như vậy át phải chịu mức án chu di kiểu tộc rồi ấy chứ. Nhưng có một sự thật mà họ còn chưa biết rõ, đó là gian tình của Vương Gia và Lan Quý Phi. Chuyện chẳng hay ho đẹp mặt gì, nên hắn không thể bố cáo thiên hạ. Phải giữ lại thể diện cho chính mình, cho hoàng tộc mới được. Quần thần nghiêm cẩn lắng nghe, ý chỉ trong lòng thầm phân tích các phong hành sự của đế vương. Trong cương có nhu, trong vũ lực cũng có tình người. Hơn nữa ngài còn mưu lược trong điều khiển binh tướng văn võ song toàn, thế lực trong tay càng ngày càng lớn mạnh. Đám quan viên có tuổi, trước giờ chỉ cảm thấy hoàng đế là ngựa non háu đá lúc này bắt đầu có cái nhìn khác tự nhắc nhở bản thân nên biết thời biết thế thần phục hoàng quyền nếu không muốn phải chuốc lấy khổ còn những nhân tuyển do chính thừa vĩ cất nhắc thì vui mừng khôn xiết họ có minh chủ tuyệt vời như vậy là cam tâm tình nguyện phụng sự cho triều đình giúp muôn dân được ấm no cơm áo vì lý tưởng đó có chết cũng không từ nan vở diễn đặc sắc cuối cùng đã hạ màn rất hoàn mỹ kẻ gây nên nghiệp chướng cũng đã nhận lãnh kết cục tương xứng đúng như câu lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát trải qua lòng người sâu hiểm lọc lừa thừa vĩ hắn lại càng trân trọng tiểu cô nương chính trực, tốt bụng như trả mi. Mấy ngày qua hắn nhẫn nhịn đủ rồi, giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn cũng nên tìm nàng về bên cạnh mình đi thôi. Nghĩ về điều đó, lòng thừa vĩ nôn nao lạ kỳ, cảm xúc ấm áp càng dâng đầy trong tim hắn, bất giác khóe môi cong cong ý cười, tâm mơ màng bóng dáng người mình yêu thương. Hắn đâu biết một nụ cười dịu dàng trong vô thức của mình, lại khiến bao tỷ nữ trong cung phải trao đào. Hoàng đế trước nay chỉ toàn trưng ra nụ cười khinh miệt, không ngờ khi dũ bỏ hết những tàn độc, ngày ấy cười lại đẹp mắt đến thế. Các nàng thầm nghĩ, ai mà nhận được nụ cười chân thành thế này, chắc kiếp trước phải là người có công đức vô lượng lắm đây. Trong lúc hoàng cung đại nam chấn động bởi cuộc thâu tóm quyền lực hoàn toàn về tay đế vương, thì ở căn nhà phía ngoài kinh thành, tiểu cô nương Trà Mi đang đau lòng muốn chết vì ai đó. Cô lần lượt nhớ lại quãng thời gian Vừa xuyên không đến đây Nhờ người bạn chân thành đầu tiên Lúc đó gọi hắn là tiểu trắc tử Rất thường xuyên đến nghe cô tâm sự Cái này cái khác Hai người bọn họ đã cùng nhau Trải qua rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ Nào là cô dạy học hắn bảng cửu trương Làm toán Nào cùng hắn giải đáp thách đố đáng ghét Của sứ thần ngoại bang Khi ấy cô còn nghĩ Lúc nào dỗi dành Sẽ dạy hắn học bảng chữ cái của người Việt Học giáp phần để khi cần viết thư cho nhau cũng đỡ rắc rối kiểu như chữ cổ đại của thời nay. Sau đó thân phận hắn bị bại lộ, khác biệt về quyền thế giai cấp khiến cô đã không còn vô tư nói cười với hắn nữa, mà luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô từng xem trong mấy bộ phim cổ trang, người ta thường bảo đế vương đa nghi, lòng sâu khó dò, nên rất sợ sẽ chọc hắn nổi cơn tam bành bất chợt, rồi lôi mình ra chém đầu, thì oan uổng lắm. Thế nhưng khi cô lùi dần ra phía sau, Né tránh, thì hắn ta lại đường hoàng tiến tới gần cô hơn. Hắn cho cô nhìn thấy một bộ mặt lém lỉnh, thường bày ra dáng vẻ vô sỉ ăn vạ, chẳng khác gì một đứa trẻ. Trái ngược hẳn với phong thái khi xử lý chính sự, lạnh lùng cơ trí mà vô cùng nguy hiểm. Hắn dùng sự dịu dàng chưa từng để lộ ra trước mặt người khác để đối đãi với cô. Từ từ bỏ dỡ từng lớp phòng ngự cô dựng nên trong tim dành cho hắn. Và dù rất ngại ngùng, cô cũng phải thừa nhận rằng hắn chính là người đàn ông đầu tiên đã biến cô từ sử nữ trở thành đàn bà thực sự sau sự cố của một âm mưu độc địa đời người con gái lần đầu tiên dù là đớn đau hay hạnh phúc cũng sẽ để lại dấu ấn khó thể phai nhòa thể xác này từng một lần thuộc về hắn và dường như lúc này tâm hồn cô cũng lặng lẽ héo khô vì sự ra đi mãi mãi của hắn lòng đã đau như cắt nha hoàn của tên vương gia chết tiệt kia còn suốt ngày lượn lờ làm viền càng khiến cô bốc hỏa, Bản tính ôn nhu nhẹ nhàng, bị thay bằng lời nói và hành xử cộc lốc. Nàng ta khuyên nhủ cô ăn uống nghỉ ngơi, cô lại càng muốn làm trái ý cho bằng được. Cô trộm nghĩ, dáng chịu đựng vài ngày, cho thân thể tàn tạ, cho cái tên khốn nạn kia, một cái nhìn hết hồn, có khi hắn sẽ buông tha cho mình thì sao? Đường lúc thực thi kế hoạch nhìn ăn, cô lại nảy ra chủ ý khá là hay. Đàn ông mà, ai cũng có sự ích kỷ nhỏ nhen, Nếu như cô để cho tên Vương ra đó biết, cô đã từng thuộc về người khác và đang mang thai, thì chắc hắn sẽ quẳng cô sang một bên, chẳng thèm để ý nữa. Đúng rồi, cách này nhất định phải thử. Thế là cô gái nhỏ liền điều chỉnh sắc mặt, kiềm chế cơn chán ghét đối với chủ tớ nhà bọn họ. Chờ lúc nhà hoàn mang đến một phần cháo cho cô, trong buổi trưa ngày hôm nay, chả mi liền nở nụ cười yếu ớt, mở lời bắt chuyện. Mấy hôm nay ta cảm thấy cơ thể rất khó chịu, nên nói năng có phần thô lỗ. Giờ nghĩ lại thấy mình thật vô lý. Mong người đừng giận ta nhé. À ta còn chưa biết tên của ngươi. Dạ, chả mi cô nương đừng nói như vậy. Cô cứ gọi nô tỳ là mai hoa được rồi. Hôm nay nô tỳ mang cho cô nương cháo chim bồ câu, ngon miệng và bổ dưỡng lắm đây. Cô ăn đi cho nóng nhé. Được rồi, đa tạ ngươi. Nói rồi cô gái nhỏ, lấy thìa múc một ít cháo đưa lên môi. Cháo còn chưa vào miệng, cô đã làm ra điệu bộ nôn khan. Mai Hoa thấy trả mi mấy ngày tiểu tụy Giờ bệnh dường như càng trở nặng Thì lo lắng phát hoàng Sợ chủ tử sẽ trách phạt mình Vội vàng bước ra phía sau vuốt vuốt lưng cho cơn buồn nôn của người phía trước dịu lại Tay nàng ta chuyển động lên xuống Miệng rồn rập hỏi Cô nương bị làm sao thế này Cô cảm thấy trong người sao rồi Nô tỳ sẽ lập tức đi mời đại phu về đây Nói rồi Mai Hoa xoay lưng bước mau Đã bị trả mi níu tay lại run run giọng đáp Ta không có bị bệnh, ta không giấu gì ngươi. Ta là đang mang thai, bị cơn nghén hành hạ thôi. Cũng vì nguyên nhân này mà cảm xúc của ta cũng mưa nắng thất thường lắm. Mai Hoa nghe Trà mi giải thích, tròn mắt không thể nào tin được. Một khuê nữ xinh đẹp đoan trang, không ngờ lại có đời sống phóng túng như vậy. Chưa thành thân mà lại có thai. Một người như vậy sao xứng đáng với chủ tử của mình được cơ chứ? Bất giác sự ngưỡng mộ dành cho Trà mi trong lòng nàng ta, Biến sạch sẽ không còn chút gì Sự kinh thường lại lặng lẽ nảy mầm Nàng ta chưa rõ chủ từ khi biết chuyện này sẽ cư xử với trả mê ra sao Nên còn chưa dám tỏ thái độ Cũng không biết nên đối xử với cô nương ta như thế nào cho phải Nàng âm thầm cân nhắc Quyết định phải bẩm báo chuyện này cho chủ từ ngay Để chắc chắn thông tin Mai Hoa giả vờ thân thiện dò hỏi thêm một chút Cô nương mang thai sao Được mấy tháng rồi nhìn bụng cũng chưa to lắm vương gia xì mê cô như vậy lẽ nào cái thai này là của không phải sao có thể của vương gia được chứ cái thai này là của một người khác cho nên ta cảm thấy bản thân không xứng đáng với vương gia mai hòa một người cao quý như chủ tử của ngươi làm sao mà chịu chấp nhận nữ tử đã từng qua tay nam nhân khác được như ta cơ chứ người làm ơn nói với chủ tử ngươi để cho ta rời đi có được hay không Nô tỳ sẽ nói lại với chủ tử xem sao, cô nương cứ nghỉ ngơi ăn uống đi đã, nô tỳ đi trước đây." Mai Hoa rời gót thật mau, thái độ chưa hẳn là thất lễ, nhưng lời nói đã bớt cung kính hẳn mấy phần. Chả Mi cảm thấy như vậy rất tốt, ngay cả một nha hoàn bé nhỏ mà còn nhìn không vừa mắt, huống chi là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, một thành viên cao quý trong hoàng tộc. Bây giờ chỉ cần nhờ nàng ta truyền lời này đến tai vương gia kia, Nhất định cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này Thoát khỏi cái vương triều chất chứa Thật nhiều hình ảnh thân thương của người kia Rồi cậy nhờ thời gian Xoa dịu nỗi buồn đau ra giết Mai Hoa rời phòng trà mi không bao lâu Thì có mấy nam nhân tìm đến ra nhà của bọn họ Người nào người nấy uy vũ bất phàm. Lẫn trong số đó Nổi bật nhất là nam nhân Có đôi mắt sâu như biển Mày kiếm sắc lạnh Phong thái cao quý duy ngã độc tôn Nàng nhận ra người này Chính ngày ấy đã bảo với nàng phải nói với trả mi cô nương là hoàng thượng đã chết nàng chỉ mới được mua về chưa biết chủ tử mình có thân phận gì chỉ là trong lúc dâng trà loáng thoáng nghe mấy đại cao thủ đi theo vị kia nhắc cái gì mà chấn nam vương phủ liền suy đoán nam nhân xuất sắc này chính là chấn nam vương gia ngày ấy đến đây thật đúng lúc nàng cũng đang muốn bẩm báo chuyện đáng xấu hổ của tiểu cô nương dễ dãi kia đây nghĩ vậy vừa hành lễ xong xuôi mai hòa liền xin phép trình báo Chuyện quan trọng có liên quan đến trà mi cô nương nam nhân khí độ bất phàm Nhìn một màn ướn nghèo điệu đà Khi hành lễ của nha hoàn Thì mất hết kiên nhẫn Khoa tay muốn nhanh chóng hỏi thăm tình hình Của người thương hiện tại thế nào cho an tâm Đã nghe nàng ta nhắc đến trả mi Với ngữ điệu rất kỳ lạ Tìm hắn hồi hộp Từng nhịp, từng nhịp run lên đầy bất an Yêu trà mi Lo cho nàng như chính bản thân mình Ngoài hàn thừa vĩ Thì còn ai vào đây nữa hắn ngồi trên ghế thấp thỏm chờ đợi điều mà nha hoàn sắp nói ra. Thừa chủ tử nô tỳ chăm sóc trà mi cô nương mấy ngày qua, cảm thấy nàng có biểu hiện rất không bình thường. Lần nào nô tỳ mang thức ăn vào, nàng cũng đều hất đổ. cảm xúc của nàng ấy lên xuống bất chợt. chỉ mới khá hơn vào sáng nay, cũng chịu ăn cháo do nô tỳ mang đến, nhưng nàng còn chưa ăn được thì nào đã nghiêng người nôn khan không ngừng. nô tỳ lo lắng quá mới nói sẽ mời đại phu đến khám cho nàng liền bị nàng kéo lại nói nhỏ là bản thân đang mang thai. Nàng còn bảo nô tỳ nói với ngài, nàng muốn rời đi vì bản thân không xứng đáng với ngài ạ. Có thai, nàng chính miệng bảo là nàng có thai sao? Vâng, nô tỳ còn lựa lời hỏi nàng, cái thai đó có phải của vương gia không? Nàng ta phủ định, cũng không nói là của ai, nhưng mấy ngày qua nghe nàng ta khóc lóc rất thương tâm, còn gọi tên tục của hoàng thượng. Nô tỳ đoán cái thai đó, chắc là của hoàng thượng thôi ạ vô lý, làm sao có thể nô tỳ rất chắc chắn thưa chủ tử, từ lúc nhận lấy ngọc bội của ngài đưa, cô nương ta cứ khóc mãi không ngừng, rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại hải tử cũng chỉ có thể là của hoàng thượng mà thôi tin trả mi mang thai, đối với thửa vĩ mà nói, như tiếng sét giữa trời quang, trái tim vừa nãy đập rồn vì sợ hãi giờ như muốn chết lặng, thế rồi hắn lại nghe nha hoàn này nói chả mi khóc lóc thương tâm vì mình Sợi dây lý trí mỏng manh kia Kịp thời nếu hắn bình tâm trở lại Đúng rồi Chuyện còn chưa rõ thế nào Sao có thể nghi ngờ nhân phẩm của nàng được Hơn nữa suốt thời gian qua Nàng lúc nào cũng ở gần bên hắn Không hề có bất cứ sơ sẩy nào Mới qua vài ngày Sao có thể Mà nếu không phải Vì sao nàng lại nói bản thân có thai Là nha hoàn có vấn đề Hay có chuyện gì xảy ra với nàng Mà hắn không biết Thừa vĩ ngồi suy ngẫm lại từng lời nha hoàn vừa nói Chắc hẳn không biết thân phận của hắn là gì rồi Đã vậy vì tránh xảy ra sai sót Ảnh hưởng đến kế hoạch trong cuộc chiến với thừa tướng Hắn còn bảo nha hoàn nói với người thương Bản thân mình đã chết Làm vậy để phòng hờ thuộc hạ của lão cáo già kia Có phát hiện ra trà mi Thì cũng không mảy may nghi ngờ cái bẫy Mà hắn thiết lập ra cho đám phản chắc bọn chúng Nếu vậy nhà hoàn kia nghĩ hắn là ai Hình như nô tỳ kia có nhắc đến vương gia, vậy có phải nàng ta khiến Trả Mi cũng nghĩ rằng người đứng đầu nơi này là Trấn Nam vương gia, nên Trả Mi mới nói dối để đối phó không? Còn một chi tiết nữa khiến hắn rất muốn kiểm chứng, đó là nha hoàn kia bảo rằng người con gái mà hắn ngày đêm nhớ thương cũng yêu hắn đến chết đi sống lại. Có phải hay không? Nàng ấy nghĩ hắn chẳng còn nữa, mới chợt nhận ra hắn là người rất quan trọng của đời nàng. Ý nghĩ muốn chứng thực Tình cảm tận đáy lòng người thương thúc giục thừa vĩ kìm nén nỗi chua xót trước nguồn tin trà mi hoài thai. Chuyện có liên quan đến nàng. Từng chuyện, từng chuyện hắn đều muốn biết hết. Nhưng trước mắt cứ phải nhìn thấu trái tim nàng mới là quan trọng nhất. Do đó hắn quyết định gọi nha hoàn Mai Hoa lại. Người đến phòng trả mi mang chiếc túi nhỏ này đưa cho nàng nói rằng đây là một món đồ khác của Hoàng thượng và người này Là bởi vì một mũi tên đâm thẳng vào tim Mà vạn kiếp bất phục Kết thúc tất cả Sau đó hãy lựa lời hỏi xem Phụ thân của hải tử trong bụng nàng Là ai Người mau đi ngay đi Vâng thưa chủ tử Mai Hoa nhận mệnh liền đến vòng trà mi Thiện cảm ban đầu đã mất Nàng ta chỉ mong sao Sớm xong nhiệm vụ chủ tử giao cho Rồi cách xa nữ nhân này một chút Thế nên nàng ta cũng chẳng cần Rông dài gợi chuyện trực tiếp mang chiếc túi theo tình xảo đưa ra trước mặt trả mi cô gái nhỏ nhìn vật cũng khá quen lại đưa ánh mắt về phía mai hoa hỏi người đưa cái này là có chuyện gì cô nương không nhận ra món đồ này sao vương gia nói này cũng là di vật của hoàng thượng ngày ấy bị tên nhọn đâm thẳng vào tim mà chết đó tên chấn nam vương gia kia rốt cuộc là muốn cái gì đây ta nói người về bảo với hắn ta ta không xưng với hắn Vậy hắn còn muốn gì nữa? Sao bà hồi bốn hiệp, muốn cứa vào vết thương lòng của ta? Vì sao các ngươi không để cho thừa vĩ chàng được yên hả? Cô nương, vương gia chỉ muốn cô chấp nhận sự thật này thôi. Theo vương gia thì có cái gì mà không tốt? Không biết bao nhiêu người thèm muốn đâu. Sao cô lại không biết thức thời? Hoàng thượng đã chết rồi, cô còn lụy tình làm gì? Người câm miệng lại cho ta. Chấn Nam Vương, hắn ta là tên tiểu nhân bỉ ổi. Hắn ta đã hại chết chàng, giờ còn muốn ép buộc ta sao? Người về nói cho hắn ta biết, kiếp này ta sống làm người của chàng, chết làm ma nhà chàng. Có giết ta, ta cũng không gả cho hắn. Vậy có phải hài tử trong bụng cô nương là của hoàng thượng hay không? Phải đó thì sao? Người cứ việc nói hết cho hắn biết. Muốn chém, muốn giết, ta ở đây đợi hắn. Mai hòa đã có câu trả lời từ phía trà mì. Cũng đã làm xong việc chuyển đồ Mà chủ tử giao phó Liền nhấc chân rời đi Thầm cảm thán thay cho cái loại người ngu xuẩn Không biết tốt xấu Cánh cửa khép lại Trà mi lửa giận ngập trời Bưng ấm trà, trung trà Đều ném ra cửa vỡ toang Bản ghế cũng bị cô lật tung nghiêng ngửa Nơi lồng ngực cô nhức bốt Tìm như có bàn tay vô hình bóp chặt Những giọt nước mặn mặn Nơi khóe mắt tuôn ra như suối Thoáng trông trước tầm mắt cô Chỉ còn lại một màng nhòe cay sám xịt Chả mê vô thức Bằng chất giọng nghèn nghẹn gọi tên Thừa vị ơi Ta yêu chàng Chàng có nghe thấy gì không Tại yêu chàng Trong phòng Một người khóc đến tê tâm liệt phế Mắt mũi tèm lem hệt như con mèo ngao Trái ngược với bên ngoài Có một người đang trong ngọt ngào hạnh phúc Dường như vẫn không tin Đó là sự thật Còn đưa tay tát mình thật mạnh Để chắc chắn điều mình vừa nghe được không phải là giấc mơ. Bây giờ Mai Hoa đã có đủ thông tin cần thiết để bẩm báo lên chủ tử. Lúc nàng ta rời khỏi phòng của Trà My, gió rẽ hướng quá nhanh về phía gian phòng mà chủ tử đang ngồi đợi, nên không phát hiện cái vị quý nhân kia đã đứng sẵn ở một góc gần đây từ lúc nào. Nàng ta ra đến nơi, chỉ trông thấy mấy thuộc hạ của chủ tử vẫn còn nghiêm cần đứng đợi, mà chẳng có bóng dáng uy vũ bất phàm, nổi bật ở chỗ này, thấy làm lạ liền hỏi các vị ca ca xin cho muội hỏi chủ tử đi đâu rồi ạ muội muốn bẩm báo chuyện chủ tử vừa giao phó ngày ấy đi đến phòng của trà mi cô nương đã một lúc rồi sau người lại không nhìn thấy à vậy để muội qua đó thử tìm chủ tử đa tạ các huynh nói xong mai hòa lại nhấc chân chạy về hướng ngược lại thầm nghĩ đúng lúc cho mình bẩm báo không chừng lại được xem tuồng hay thư nữ nhân chắc nết thế kia làm sao xứng đáng với vị chủ tử cao quý như vậy ít nhất cũng phải băng thanh ngọc khiết mới được chứ như mình gương mặt nàng ta bất giác ửng lên một tầng hồng tim đập loạn nhịp khi nhớ lại dáng vẻ anh Tuấn Mị hoặc của nam nhân khao khát được trở thành nữ nhân của người đó cũng trở nên mãnh liệt nàng ta hoàn toàn không biết bản thân mình đang dần bị hắc hóa bởi những mong ước viển vông rất nhanh Mai Hoa đã quay trở lại nhìn thấy trước phòng. Đúng là nam nhân khí chất lẫm liệt mà mình đem lòng si mê liền cất tiếng. Chủ tử, ngài đã đến hay là ngài cứ vào phòng sẽ biết rõ ràng mọi chuyện. trà mi vẫn còn đang khóc lóc thê lương nhớ thương người nào đó đã từng bước, từng bước đặt dấu chân vào trái tim mình. Vậy mà chớ trêu thay khi nhận ra điều này thì chàng ấy đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Thanh âm của mai hoa vang lên lúc này cho cô biết tên ác ma kia đã tới. Bao nhiêu uất nghẹn, căm hờn, chán ghét trong lòng cô, trượt bừng lên như ngọn lửa, thiêu đốt tất cả dịu dàng thiện lương mà cô có. Cô quả thực chỉ muốn dùng một nhát kiếm, đầm thẳng vào trái tim tên khốn kiếp đó. Thử xem, máu của hắn có màu gì, cớ sao ngay cả cháu ruột của mình lại có thể ra tay tàn độc. Vì ngai vàng thôi sao, ngai vàng là cái thứ chó má gì mà khiến con người ta biến chất đến kinh tởm như vậy sát tầm nổi lên theo ý muốn trả thù cho thừa vĩ trả mi nhanh tay chụp lấy bình hoa nhỏ trưng ở góc phòng chờ đợi thân ảnh đáng ghét kia bước vào sẽ thẳng tay ném vỡ đầu hắn ta quả nhiên ngay sau đó cửa phòng bắt đầu chuyển động phát ra tiếng kéo gẹt nho nhỏ, mày hoa tiến lên trước mở cửa vừa đưa tay ra giọng ngọt ngào nói kính mời chủ tử ngay khi góc áo của nam nhân vừa lộ ra trả mi biết đây là thời cơ hành động liền dùng sức dồn hết vào lần ném này cửa vĩ vốn có võ công cao cường trực giác nhảy bén hắn lập tức nhận ra nguy cơ trước mặt khi tiếng vút mạnh mẽ lao tới hắn vốn có thể vận lực cản phá cho vật kia bật ngược trở lại nhưng hắn không làm vậy vì biết rõ trong phòng đang có người mà mình ngày nhớ đêm mong nhỡ đâu sơ ý lỡ tay khiến nàng bị thương thích gì thì làm sao mà hắn chịu nổi trong lúc cấp bách hắn vươn tay nắm lấy một bên cửa chắn lại Mai hoa còn chưa nếp hẳn sang một bên Cũng không hề biết hành động đường đột của chủ tử Thế là bị cánh cửa đập thẳng vào mặt Ngã ngửa một cú muốn thấu cả trời xanh Song song đó Thanh âm loàng xoảng rơi vỡ Cũng vang lên Cú va đập vào mặt đến chóng váng Khiến Mai hoa không nhìn rõ Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Cơn đau đớn nhanh chóng chuyển tới Nàng ta nằm trên đất dên dỉ yếu ớt Trông đáng thương vô cùng chả mê nhìn nha hoàn khóc lóc ỉ ôi, trong khi nam nhân đốn mặt kia lùi lại phía sau, bình yên vô sự, thì máu nóng càng thêm sôi trào. Cô đưa tay vòng ra sau tóc, lấy chiếc châm nhọn vụt chân phóng thẳng ra ngoài, tính đâm cho hắn thành thái giám luôn đi, cho nửa đời sau của hắn, phải thân tàn, ma dại, cô mới hả giận. Đối với chủ ý này, bản thân cô cũng cảm thấy thật quá ghê tờm. Nhưng ai cũng biết, cái vùng tam giác kia, chính là điểm yếu của con trai, Vạn bất đắc dĩ, cô đành phải làm liều nếu muốn lấy thế yếu chống lại cường đại. Trả mi dùng hết sức bình sinh lao ra, hướng mũi nhọn của chiếc châm về người trước mặt. Chỉ không ngờ khi cô nhìn rõ diện mạo người kia, liền ngỡ ngàng cực độ, miệng há hốc, mắt to tròn, cố gắng nhìn cho kỹ. Có phải do mình quá thương nhớ mà hoa mắt rồi không? Chỉ đến khi thừa vĩ gọn gàng bắt lấy đôi tay đang cầm hung khí của cô và giữ chặt cất lên chất giọng đùa cờ quen thuộc Cô mới biết Đây không phải là mơ Tính làm gì đây hả Muốn miêu sát phù quần phải không Huynh Huynh còn chưa có chết sao Huynh Ôi ta mừng quá Cảm ơn trời Phật Cảm ơn trời Phật Nhìn thê tử khóc lóc thương tâm như vậy Ta ở quỷ môn quan Cũng phải hồi thần mà sống lại Ai là thê tử của Huynh Huynh nghiêm túc nói cho ta biết Sao Huynh về đây được Tên vương gia khốn kiếp có làm huynh bị tổn thương nhiều không? Bây giờ hắn ta đã bị huynh xử lý xong rồi hả? Trà mi vừa nói, vừa nhấc tay, rồi lại xoay người thừa vĩ một vòng, xem xét kỹ từ đầu đến chân. Hắn còn chưa kịp lên tiếng trả lời hết một chàng câu hỏi của cô, nhà hoàn Mai Hoa đã xen ngang vào. Nàng ta lúc bấy giờ đã hồi thần lại một chút, nhìn thấy những mảnh sứ của bình hoa bị vỡ, biết được nguyên nhân khiến mình phải ngã đau thì không chịu được nữa vội hết thật to. Chủ tử, ả ta chính là một kẻ dâm tiện, ả không chỉ đánh mất cái ngàn vàng, còn có thai với hoàng thượng nữa, ả rất dơ bẩn, không xứng đáng với ngài đâu. Người câm miệng lại, chủ tử đường đường là vương gia, là người trong hoàng tộc, hả cấu gì phải nuôi hải tử của người khác, xin ngài hãy suy nghĩ thật kỹ ạ. Người còn dám nói, muốn chết sao? Được. Một tiếng được chứa đầy sát khí, thừa vĩ liền vận lực vào bàn tay, tung một cước hướng thẳng vào nữ nhân chết tiệt Dám buông lời nhục mạ người trong lòng hắn Thế nhưng trả mi từ lúc nghe sơ qua Cuộc đối thoại dù rất ngắn của hai người trước mặt này Trong lòng bắt đầu ngồn ngang Bao nhiêu là thắc mắc Không thể giải đáp Tất nhiên cô muốn tìm ra câu trả lời Cho hết thải chuyện này Và hơn hết cô không muốn thừa vĩ trở thành hung thần ác sát Giết người không gớm tay Tính ra cái cô nha hoàn này Miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm nhưng tội cũng chưa có đáng chết. cô không muốn chàng trai mình thương lại coi mạng người như cỏ rác, cho nên cô gái nhỏ lập tức nhào ra ngăn cản. thừa vĩ tay chân nhanh nhẹn, trưởng lực sắp tung ra kết liễu mạng kiến hôi của ả nha hoàn kia, thì lại trông thấy người thương nhào người ra án ngữ. hắn vội vàng rút tay trở về, nhờ vậy mai hòa thoát khỏi cái chết trong gang tấc. lúc này mới thực sự biết sợ, không dám gào thét vô lễ. Chả mi lo nam nhân bên cạnh Nóng tính như Trương Phi Lại lên cơn bất ngờ mà hỏng việc Cô đẩy hắn sang một bên Giọng như ra lệnh Bình đứng sang một bên đã Chờ ta nói chuyện với nàng ấy một chút Cần gì phải nói Tống ả vào kỹ viện Cho trừa thấy hỗn sược là được rồi Bình đứng im một bên chờ ta Nghe rõ hay không Nhưng ta không đợi thừa vĩ nói tròn câu Chả mi đã đưa ngón trỏ lên miệng Xịt một tiếng Buộc hắn phải giữ im lặng Thế nên hắn đành phải ngậm miệng, dầu môi như trẻ con bất mãn vì không được nuông chiều. Trà mi thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời thì khá hài lòng quay sang hỏi Mai Hoa Người vừa gọi người kia là gì? Dạ là chủ tử. Đối với thái độ nhún nhường của chủ tử dành cho à Trà mi hèn kém kia coi như nàng ta cũng đã được mở rộng tầm mắt. Không ngờ trên cõi đời này vẫn còn tồn tại một nam nhân có thể chấp nhận nữ nhân từng thất thân với người khác. Chẳng những vậy ngày ấy còn hết mực bảo vệ, nghe lời à ta bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của mình. một màn từ nãy đến giờ dù không phục nàng vẫn phải cúi đầu trước à ta để không bị mất mạng oan uổng. nàng ta thu lại những kinh bỉ căm ghét, bày ra vẻ khúm núm trả lời. xong đáp án này không phải điều trà mi muốn nghe. cô gợi ý rõ hơn. ý ta muốn nói là thân phận của người này. thừa vĩ nghe ra nguy cơ sợ rằng người thương sẽ lần ra dấu vết mình vừa thử lòng nàng rồi nổi trận cuồng phong thì phiền toái vội tìm cớ kéo nàng đi ta bóng dưng thấy đói bụng quá hay là nàng làm món ốp la cho ta được không cũng lâu lắm rồi ta chưa được thưởng thức tài nghệ của nàng ăn ăn ăn ăn ăn ăn cái đầu huynh bây giờ đang là lúc nào mà lại đòi ăn nhìn huynh bây giờ rất là khả nghi hay huynh có gì giấu giếm ta ta ngừng ta mà nghe huynh nói thêm tiếng nào thì đừng có trách ta không thèm nhìn mặt huynh nữa đấy thần sắc lạnh bạc trước tất cả mọi người lúc này phùng phiểu không cam lòng đúng là y hệt đứa trẻ nhìn lạ kỳ và đáng yêu không chịu nổi mai hoa hiện tại chỉ có thể nghe đầu cúi sát không dám ngẩng lên sợ trọng giận chủ tử mà rước họa vào thân chỉ đôi ba câu nghe được thế thôi nàng ấy cũng phần nào đoán ra sủng ái ngút trời của chủ tử dành cho à trà mi kia Nếu mà nàng ta có chứng kiến hết những cảm xúc Trong đáy mắt, trong từng cử chỉ của nam nhân Chắc chắn sẽ cắt đứt ngay Cái ý định chen ngang Mộng bay lên cảnh cao Hưởng vinh hoa phú quý ngập trời Bên vị quý nhân này rồi Đoán rằng kiểu gì cũng phải nhận lấy Cơn thịnh nộ của người thương thừa vĩ không còn cách nào khác Đành yên lặng không tranh trở nữa Chả mi cũng tiếp tục câu hỏi vừa rồi Cô nhắc lại Người nói cho ta nghe Người này có thân phận là gì dạ là là chấn nam vương gia chấn nam vương gia sao người có bị hồ đồ không vậy người này là hoàng đế nước đại nam vậy mà nãy giờ Ngươi lại thoải mái buông lời đại nghịch bất đạo hay thật đấy Trả my cô nương nói đây là là hoàng thượng đúng là hoàng thượng đó một lời khẳng định của trà my cả người mai hoa đổ gục trên nền đất Phèn này thì tiêu tùng rồi tiêu thật rồi trước mặt đế vương Mình lại còn dám khẳng định là cử ngũ trí tôn đã chết Nếu đế vương còn chưa chết Vậy cái thai trong bụng trả mi là vô cùng quý giá Vậy mà mình 5 lần 7 lượt sỉ nhục người ta Đúng là tự đào hố chôn mình mà Phải làm sao bây giờ Làm sao mới tốt đây Cơn sợ hãi lan ra toàn thân Mai hoa run lẩy bẩy Ý nghĩ duy nhất lúc này Là phải giữ được tính mạng của mình Nàng ta gắng gượng lê lết Níu chặt lấy chân của trả mi van lơn Trả mi cô nương xin cô hãy mở lòng từ bi, xin hãy cứu lấy nô tỳ. nô tỳ thực sự không biết, chứ nào có gan lớn mạo phạm thánh thượng. chỉ là lần đầu gặp ngài ấy, chính ngài bảo với nô tỳ giao món đồ cho cô nương, còn dặn nô tỳ phải nói với cô rằng hoàng thượng đã chết, cũng mới vừa rồi ngài lại bảo nô tỳ mang túi theo cho cô nương nữa đó thôi. nô tỳ không nghĩ rằng tự hoàng thượng lại nói ra điều không tốt lành với chính mình, nên mới hiểu lầm, tự phán đoán và nói bậy nô tỳ hoàn toàn không cố ý cô nương xin giúp đỡ cho nô tỳ. nô tỳ nguyện kết cỏ ngậm vành kiếp sau báo đáp qua giọng điệu nước nở van cầu của mai hoa, từng chuyện đều dần sáng tỏ, hóa ra tên nam nhân có ưa này lại bày trò lừa gạt mình, hắn khiến mình mấy ngày qua khóc đến cả nước mắt tìm từng trận nhói đau như lưỡi dao đâm vào hắn lừa mình thật thảm như vậy vui lắm sao càng nghĩ chả mi càng điên tiết Ánh mắt nhìn thừa vĩ cực kỳ hung dữ, khiến hắn ta không rét mà run. Mai Hoa thì vẫn cứ níu níu kéo kéo, làm trả mi phát phiền, lớn giọng nói. Người lui ra ngoài cho ta, ta có chuyện riêng, cần giải quyết. Một lời như được đại xá, Mai Hoa lập tức dập đầu cáo lui. Xin phép hoàng thượng, xin phép trả mi cô nương. Rồi nén đau, nhấp chân chạy một mạch thật nhanh khỏi phòng này. Thừa vĩ bây giờ đang gấp muốn chết nào còn hơi sức quan tâm ả nha hoàn thấp kém kia hắn mở lời giải thích ngay ta là vạn bất đắc sĩ ta không hề muốn lừa dối nàng đêm đó ta ăn chén tổ yến xong thì ngủ mê mệt không biết gì hóa ra lúc đó là kế hoạch của ngươi ngươi không tin tưởng ta nên mới hành động một mình ngươi cũng coi thường ta xem ta chẳng khác gì con ngốc ngươi lừa gạt ta đến tận hai lần vậy mà ta còn vì ngươi khóc lóc thương tâm ngươi là tên xấu xa ta ghét ngươi ghét ngươi thôi mà đừng giận ta mà ta chỉ muốn giữ an toàn cho nàng muốn cùng lúc tóm gọm hết những kẻ bất chung ta làm gì mà nghĩ nàng ngốc nghếch? trong mắt ta nữ tử trên thế gian này không ai sánh được với nàng còn nữa ta biết nàng yêu ta chẳng phải chính miệng nàng đã thừa nhận rồi hay sao ta ta thừa nhận lúc nào mới đây thôi khi nàng một mình khóc trong phòng nàng không chối được đâu Ta, ta rút lại lời vừa nói Ta ghét ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi. Vậy thì không được đâu. Ta đi rồi, hài tử sẽ trở thành không cha mất. Ta nhất định không đi, có chết cũng không đi. Không có hài tử nào cả đâu. Ta vốn dĩ không hề có thai. Vậy nên người đi đi cho khuất mắt ta. Chuyện có thai là chính miệng của nàng nói ra. Ta không hề ép buộc nàng nhé. Nếu nàng đã thú nhận hài tử là của ta thì chính là như vậy. Cho dù bây giờ không có Thì nhất định sau này sẽ có Nàng có muốn phủ nhận Cũng không được đâu Cho nên bây giờ ta càng phải cố gắng Để còn mau mau có hải tử bồng bế nữa chứ Người hàm hồ Người tránh ra ngay cho ta Chả mi đưa tay Xô nam nhân đáng ghét kia ra Cơn bực tức vẫn chưa thể nguội được Nhưng hắn ta đường đường là đế vương cao quý Lại mặt giày vô sỉ Bám theo không chịu buông Cô càng đẩy hắn ra xa thì hắn lại càng bổ vào như con cún quấn chủ. Giọng hắn cũng càng cười cợt đến đáng ghét. Con ơi, con à, mẫu hậu của con hùng dữ quá đi nè, con phải mau mau xuất hiện để con làm đồng minh với phụ hoàng nghe chưa? Hắn dứt câu, lại tiếp tục giả giọng trẻ con đáp lại. Mẫu hậu ơi, người hãy ta lỗi cho phụ hoàng được không? Phụ hoàng yêu mẫu hậu nhất đời đấy ạ. Trà mi nhìn một màn độc thoại, tự biên tự diễn mấy vai của nam nhân trước mặt, Bỗng thấy thế sự đảo điên Đây mà là đế vương lạnh lùng Như băng sơn ngàn năm sao Có khác gì tên vô lại Chẳng biết hai chữ xấu hổ Viết như thế nào không hả Hai tính cách khác hẳn trong một con người Lẽ nào hắn mắc chứng tâm thần phân liệt Đang bực mình lắm rồi cơ Không muốn đứng đây Cho hắn ta tiếp tục đùa nhây nữa Chả đi quay lưng đẩy cửa đi ra ngoài Vậy mà nam nhân này được một bước Liền tiến thêm ba bước ban nãy còn là lời nói Bây giờ trực tiếp hành động, đôi bàn tay rắn rỏi của người tập võ vòng qua chiếc eo cô gái nhỏ, ôm trọn vào lòng. Hắn rúc đầu vào sau gáy trà mi. Hít hà hương thơm chỉ thuộc về một mình cô, cảm thấy thích đến nghiện, Mới xa nhau có mấy ngày thôi mà thấy như cách cả ba thu. Cho nên hiện tại hắn chỉ tâm tâm niệm niệm, nhất định phải nhanh chóng thúc đẩy tiến độ dương thế tử yêu dấu về nhà, để mỗi ngày được hôn cho thỏa. Nam nhì trí tại bốn phương, chưa từng nghĩ sẽ dừng chân trước bất cứ khóm hoa dài nào. Thế nhưng lúc này khát khao yêu thương, dừng xây tương lai hạnh phúc, lại vô cùng cháy bỏng. Cô gái nhỏ không nghĩ rằng, càng ngày hắn ta càng bạo gan thế, chưa xin phép mà cũng dám ôm ấp, hôn hít như tình nhân, thì máu nóng càng dồn lên. Cô đưa tay thổi ngược ra sau một phát, chạm vào vị trí nơi lồng ngược hắn, miệng chua ngoa mắng. Làm gì hả? Không làm cũ nữa à Giờ làm dê sổ mà Một cú không nặng không nhẹ Vậy mà hắn ta buông ra thật Lúc trà mi nhìn lại Đã thấy hắn ôm chặt nơi ngược trái Khuôn mặt dường như đau đớn không chịu nổi Cô bỗng dưng nhớ ra Hình như trước đó nha hoàn mai hoa Có nói hắn ta từng bị mũi tên đâm vào tim Lẽ nào chuyện này là thật Hiện tại là vì lực tác động của cô Mà vết thương phát tác Nghĩ vậy cô gái nhỏ vội vàng Đỡ lấy thừa vĩ Nôn nóng hỏi Huỳnh có sao không? Vết thương ở tim lại đau nữa à? Ta xin lỗi, ta không cố ý. Thôi, ngồi xuống đây, ta xem xét vết thương cho. Được. Cửa Vĩ buông một tiếng yếu ớt, nhưng lúc trà mi dìu hắn qua ghế ngồi, miệng hắn nhẹ cong đắc ý. Rõ ràng tiểu cô nương này thương mình nhiều như vậy, mà vẫn không chịu nhận, toàn nói điều ngược lại thôi. Nhưng mà hắn là ai cơ chứ? Một đế vương trí tuệ vô song, cục diện khó khăn thế nào, Hắn cũng có thể điềm tĩnh xử lý Thì chuyện này cũng sẽ không làm khó hắn lắm Trải qua thời gian bên nhau Hắn nhận ra rằng Muốn đối phó với tính cách mưa nắng thất thường của nàng Thì nhất định phải mặt dày vô sỉ Nàng càng kháng cử Mình phải càng dày dạn hơn Sự nghiệp truy thê gian nan Xấu hổ thì không rước được thê tử Không có hải tử bế bồng Cũng càng không có một gia đình hạnh phúc tròn vẹn Vì mong ước đó Hắn càng quyết tâm cao độ chương mà trà mi bày ra đủ chiêu trò trẻ con ăn vạ giờ là yếu ớt cần được chăm sóc hắn ngồi xuống đôi mày kiếm trau lại khẽ than làm trà mi thêm sốt ruột để ta xem vết thương cho huynh một chút ta biết cách băng bó để ta làm giúp huynh nha cũng được vừa nãy còn là con cuốn nhỏ xà vào quấn người giờ lại ngoan ngoãn nghe lời trà mi đoán hẳn là tổn thương không nhẹ có cầu lo quá hóa hoảng loạn cô thế mà lại quên mất lời kể của mai hoa Đều là bởi chủ kiến của thừa vĩ thôi Cô gái nhỏ xem tình huống bấy giờ Tự nhủ thầm còn e ngại Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân Làm chi nữa cơ chứ Trực tiếp mở áo hắn ra Một lớp áo ngoài Thêm một lớp trường sam bên trong Lạ thay bên ngực trái hắn làm gì có vết tích nào Chỉ thấy một khuôn ngực màu đồng rắn chắc Để chứng thực mắt mình không nhìn lầm Cô gái nhỏ đưa tay chạm nhẹ Rõ ràng là trơn láng không tỳ vết cả bên phải ngược hắn cũng chẳng có gì nốt cô lập tức quát mắt vẻ lo lắng quan tâm khi nãy thay bằng cơn tức giận đùng đùng giỏi lắm lại lừa ta cô gằn giọng sau đó kéo tay hắn lên cắn một cái thật mạnh thừa vĩ cũng không nghĩ người thương làm như vậy bị bất ngờ mới thét lên rồi vừa thổi vào nơi bị cắn miệng mồm cũng vẫn cứ cợt nhà không chịu thua vừa nãy còn bảo ta là cún giờ xem nàng đi cắn ta vậy khác gì cún không Ta thích, ta còn muốn cắn nát cái miệng nhà ngươi. Được được, ta không phản đối đâu. Tới đây đi, dù sao cún phu quân với cún phu nhân mới hợp với nhau thôi. Ngươi, ta không dư hơi nói chuyện với người nữa, tránh xa ta ra. Nói rồi chả mi quay lưng nhấc chân thật nhanh. Vừa đi mấy bước, đã thấy tên thủ hạ của thừa vĩ cũng đi vào, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Tâm lý có chút tò mò, chẳng biết lại phát sinh chuyện động trời gì nữa không đây. Cô gái nhỏ quyết định đứng lại nghe ngóng đôi chút Bên trong phòng Nam nhân chỉnh trang lại y phục Khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày Nhìn tên thuộc hạ rồi nói Có chuyện gì? Nói mau Nô Tài vừa nhận được tin mật thám Chuyển về có một cỗ xe ngựa Từ hướng Yên Trường Quốc Đang thẳng tiến về Kinh Thành Qua tìm hiểu thì đó chính là thái tử của Yên Trường Quốc Còn có một tiểu cô nương Hình như là bệnh rất nặng Xin Hoàng thượng xem xét quyết định Nên xử lý chuyện này thế nào Thái tử đi cùng một nữ nhân, lẽ nào là... Rất có thể là Vân Ngọc rồi, Huỳnh mau mau cho người đi đón họ đi, sợ rằng... sợ rằng điểm báo của ta đã ứng nghiệm. Chịu nói chuyện với ta rồi sao? Giờ là lúc nào mà còn tiếp tục đùa dai? Được, chuyện chúng ta sẽ tính sau. Dứt lời, thừa vĩ quay sang tên thuộc hạ, giọng nghiêm túc mười phần. Người ngay lập tức, phái người tiếp đón thái tử Yên Trường Quốc chú đáo, bảo thái y viện trở sẵn, có khi cần dùng tới bọn họ đi đi, vâng, nô tài tuân mệnh lúc này trà mi gấp đến phát khóc trái tim cô này lên từng nhịp bất an cô chấp tay cầu trời khấn phật phù hộ cho vân ngọc bình an vô sự cầu xin cho linh cảm lần này đừng là kết cục bi ai cả người cô run lên, bình tĩnh thông minh thường ngày thay bằng dáng vẻ yếu đuối như con thỏ nhỏ thừa vĩ nhìn người thương như vậy đau lòng biết bao, liền đi đến bên cạnh nàng ôm nàng và an ủi sẽ không sao đâu mà Đừng quá lo lắng, nàng hay bảo ở hiền gặp lành Đúng đúng, ở hiền gặp lành Vân Ngọc Lương thiện như vậy Nhất định trời thương Chắc chắn không có gì xảy ra đâu Ừm, vậy nên không được lo Không được khóc nữa nghe chưa Thừa vĩ dành cho trà mi Cái ôm ấm áp Chấn an cô bằng chất giọng tử tính dịu dàng Cảm giác an toàn này Khiến cô quên mất phải đẩy hắn ra Cả hai nếp vào nhau như thế Một người tìm được một cảm giác vui sướng vô cùng tận, một người dần tĩnh tâm trở lại. Khoảng loạn là vô ích, cô nhất định phải tỉnh táo để còn giúp Vân Ngọc vượt qua sóng gió lần này. Chả mi nhủ thầm như thế. Thời điểm này, Vân Ngọc đã trải qua 6 ngày cầm cử, chỉ còn khoảng 1 đến 3 ngày nữa thôi. Dù cho hoa đà tái thế, cũng không còn có cách nào xoay chuyển. Suốt chặng đường, Chí viễn không dám sai người dục ngựa đi thật nhanh, sợ giận sóc sẽ thúc đẩy kịch độc sớm phát tác. Nhưng hắn cũng không thể chậm rãi, sợ lỡ mất cơ hội duy nhất cứu chữa cho nàng. Cũng may, hành trình sang nước Đại Nam không gặp phải bất cứ tên tàn dư nào của tứ đệ cả. Hy vọng là vào đến Hoàng Cung Đại Nam cũng sẽ thuận lợi, chứ nếu phát sinh biến cố nào nữa, Vân Ngọc Nguy Nan thì hắn biết phải làm thế nào đây? Hỏi trên đời, cảm giác đau đớn nhất là khi nào? Đối với hắn, vương quyền vàng bạc chỉ là mây bay. Tất nhiên, Hắn sẽ trả lời rằng Đó là khi bất lực nhìn những người mình yêu thương ra đi Mà không có cách gì nếu giữ Hắn từng bất lực trước cái chết của mẫu hậu Trở về khi tất cả đã an bài Đành cam chịu nỗi chua sót khôn nguôi Nhưng còn nàng là ngay trước mắt hắn Hắn quyết không cho phép điều gì ngăn trở Tước đoạt cơ hội cứu chữa cho nàng Thì sang đại nam Chí viễn tin tưởng mấy phần Chuyện này sẽ thuận lợi Nhờ vào giao tình của nàng Với nữ tử trà mi kia nhưng nếu vạn vất đắc dĩ hoàng đế đại nam không dễ dàng giao cho thuốc dài dù hắn có phải quỷ gối hèn mọn cầu xin thì hắn cũng không hề ngần ngại càng tiến vào gần kinh thành đại nam trí viễn càng cảm thấy có hy vọng tâm trạng đang phấn chấn lên đôi chút thì bỗng dưng phía trước xe ngựa dừng lại hắn thấy lạ mới hỏi xa phu có chuyện gì sao đột nhiên lại dừng ngựa thừa chủ tử phía trước có một đám người nói bọn họ cần vàng bạc ta cho Ta có việc cần đi gấp, chớ cả lối. Ngay lúc này, một thuộc hạ bước ra, cất giọng đáp lại. Chúng ta không phải là cướp, mọi người là được lệnh của Hoàng đế Đại Nam, đón ngài vào Hoàng cung. Chí viễn một tay vén rèm, một tay vẫn ôm chặt lấy người thương, nhìn ra phía bên ngoài. Đôi mắt ánh lên niềm vui rất dễ thấy. Hoàng đế Đại Nam, tốt quá rồi, ta liền đi theo các người. Vâng, mời ngài. Chí viễn thả rèm xuống, Tay vuốt ve làn da trắng bạch của Vân Ngọc Yêu thương không để đâu cho hết Hắn cúi đầu Kề sát miệng vào tai nàng Thầm thì Vân Ngọc ơi Chúng ta có cơ hội rồi Chỉ cần vào đến Hoàng Cung Nhất định sẽ xin được thuốc giải Rất nhanh thôi Ta sẽ lại được nhìn thấy nụ cười trong trẻo Đáng yêu của nàng Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp tương lai Cùng nhau dạy dỗ hài tử của mình Và cùng nhau giả đi nhá Không có thanh âm đáp lại Nhưng lòng trí viễn vẫn hổ hời lạ kỳ Đám thuộc hạ của thừa vĩ nhận lệnh Cẩn thận đưa vị thái tử này nhập cung Cũng đồng thời triệu tập thái y viện sẵn sàng Chờ hoàng thường gọi Sẽ lập tức có mặt Không cho phép chậm trễ Nhờ có đoàn người hộ tống Cỗ xe ngựa của trí viễn không bị vướng víu Bởi người mua kẻ bán trên đường Thuận lợi tiến vào cổng chính hoàng cung Lúc ấy giờ Trả mi cũng đã theo hoàng đế hồi cung Chờ xem rốt cuộc đã có chuyện gì không hay xảy ra với bản thân của mình. Thời điểm hiện tại, trời đã vào trưa, chỉ viễn đến không yết kiến nơi điện kim loan, mà trực tiếp được mời vào ngự thư phòng. Trên tay hắn là thân ảnh bé nhỏ, sắc diện, bột bạt, mắt nhắm nghiền, nhưng làn môi không hề khô nè, nhờ được thấm khăn liên tục. Mấy ngày qua Vân Ngọc bất tỉnh, hắn ngoài tiếp nước thường xuyên, thì là mua canh hầm bổ sướng, lấy phần nước đút cho nàng. Rất khéo săn sóc, chứ không phải là kiểu người quen ăn sung mặc sướng, Rồi vùng về không biết làm gì cả. Hắn cứ ôm người thương như thế, mà chẳng có cảm giác mỏi tay. Thậm chí ngoài ý nghĩ, phải cứu sống nàng ra, thì không còn gì quan trọng nữa. Vào tới ngự thư phòng, ngay lập tức có một nữ tử phóng tới. Hắn nhận ra tiểu cô nương này chính là trà Mi. Nàng ta nhìn hắn sốt sắng hỏi, Vân Ngọc là bị làm sao thế này? Nàng ấy bị trúng kịch độc, một loại độc bí chuyển, cho nên ta đưa nàng đi tìm thuốc dài. Kịch độc, Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Vân Ngọc ơi Vân Ngọc, bà không được có chuyện đó đâu. Bà phải cố gắng lên. Thừa vĩ thấy trà mi khóc lóc thảm thương, thì cầm lòng không được. Bước ra khỏi ghế, kéo tay trà mi lại mà động viên. Đừng vậy mà, đừng cuống lên. Nín đi nào, thái tử đã tìm đến đại nam ta. Tất phải tìm được hy vọng gì từ nơi này. Nín đi, ta lập tức phái người, truyền đám thái y đến cứu chữa cho bằng hiếu của nàng nha. Thật sao? Trả mi hỏi hoàng đế rồi quay sang nhìn chí viễn như muốn xác nhận. Trí viễn cũng không có thời gian rông dài trực tiếp khẳng định hoàng đế đại nam quả thật tinh tường ta đến đây là để xin được ngài giúp đỡ chứa trị cho nữ tử mà ta yêu nhất đời. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Người đâu? Gọi tất cả thái y đến đây. Không cần đâu hoàng thượng. Lời trí viễn vừa thốt ra thái giám tổng quản nhận mệnh vừa đi được vài bước đã dừng lại. Cảm thấy cái vị thái tử yên trường quốc này Có phải không là lo quá hóa hồ đồ Người bị trúng độc Không gọi thái y đến cứu chữa Chả lẽ gọi ngự chủ đến nấu nướng à Nhưng hắn ta phẫn nô hèn mòn Chuyện của những vị quý nhân cao cao tải thượng Hắn không dám nói chen vào Lặng lặng một bên Chờ nghe phân phó của hoàng thượng thừa vĩ nghe vị thái tử kia nói vậy Cũng lấy làm kỳ lạ Mở miệng định hỏi xem vì sao Đã thấy trả mi chạy ra nói trước Vì sao không cần mời thái y Người nói nhanh lên đi chứ bởi vì loại độc này là bí truyền của hoàng cung đại nam chỉ có người của hoàng tộc mới có thuốc giải hoàng thượng nói đến kỳ độc này chắc là ngài đã biết rõ rồi đúng không là xích từ hoàng sao từ hoàng cung đại nam sao lại đến là từ chấn nam vương gia trà mi nghe nhắc đến tên vương gia khốn kiếp thì hận đến nghiến răng nhưng trước mắt phải cứu sống vân ngọc cái đã cô quay sang đốc thúc hoàng đế hoàn hãy nói chuyện đó thừa vĩ Bình mau lấy thuốc giải tới đi. Được. Người đâu? Tới khố phòng lấy chiếc lọ bằng ngọc bạch. Có cổ sở chỉ đỏ, chấm để ở gian đồ chân quý nhất. Mang đến đây ngay đi. Dạ, Hoàng thượng. Thái giám tổng quản không người lui ra, nhanh chân chuyển hướng về phía khố phòng. Mà ở trong ngự thư phòng, trí viễn bắt đầu cảm nhận được biến hóa không tốt từ Vân Ngọc. Cơ thể cô gái nhỏ dần chuyển sang lạnh buốt khiến hắn ta dâng lên cơn hoàng hốt. Thời khắc này, Hắn quên hết lễ nghĩa tiên chủ hậu khách, tìm một chiếc ghế, bế nàng ngồi vào. Hắn ngồi xuống thấp hơn, hết hà hơi vào lòng bàn tay, rồi trả sát liên tục vào lòng bàn chân. Không hề e ngại trước mấy cặp mắt đang nhìn. Chả mi trông thấy nam nhân, bỗng nhiên vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Cô chạy đến nắm lấy một bên cánh tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của bạn đang hạ xuống, tức là nguy hiểm bắt đầu tăng dần. Cô cũng vội vàng ngồi xuống, ra sức làm nóng người cho Vân Ngọc. Thật sốt ruột mong chờ, tên tổng quản đi nhanh về nhanh, để chóng giải trừ kịch độc ra khỏi cơ thể. Chỉ sợ chậm tay, độc tính chạy vào tim, thì vô phương cứu chữa. Cô vừa thổi thổi, vừa làm ấm cho bạn, vừa liên tục nhìn ra ngoài cửa. Nhưng thật chết tiệt, tên tổng đi đâu mà mãi vẫn không thấy quay trở về. Chờ đến phát điên, áng chừng nửa canh giờ, tên tổng quản kia cũng đã xuất hiện. Nhưng trên tay hắn ta chẳng có gì cả, gương mặt lộ rõ sự thường tiếc. Hắn cảm thán, thật đúng là hồng nhan bạc phận Đã tới bước đường cùng rồi Mà vẫn không thoát được kiếp nạn này Tổng quản bày ra gương mặt thất vọng Nói ngay tình hình rõ cho đế vương Khởi bẩm hoàng thượng Nô Tài đã lục tìm kỹ càng trong khố phòng Nhưng không thấy lọ bạch ngọc như ngài nói Nô Tài còn cẩn thận Tìm hết một lượt những gian khác Vẫn là không có, thưa hoàng thượng Vô lý Chắc chắn thuốc giải xích từ hoàng phải ở khố phòng Đã chưa từng dùng tới không thể nào nhầm lẫn được. Nô tài cam đoan, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Việc ngài giao phó, nô tài không dám chảnh màng Xin Hoàng thượng minh xét. Chấm không trách người, lùi xuống đi. Dạ. Tổng quản không còn việc gì nữa, ra trước cửa ngự thư phòng, chờ những chỉ thị tiếp theo của bể trên. Trong khi đó, trà mi đã không thể kìm nén được cảm xúc tiêu cực. Gương mặt héo hon, đau lòng, níu áo hoàng đế hỏi dồn Không tìm thấy là sao, Chẳng lẽ thuốc giải chỉ có mỗi một viên thôi à Còn suy nhất viên đó Vậy thì lập tức bảo chế đi Không phải bí truyền của hoàng tập sao Vậy chắc chắn Huynh có công thức Để chế ra thuốc giải Thời gian cần ít nhất là nửa tháng Khi đó bằng hữu của nàng đã am Không, ta không cho phép Huynh nói như vậy Bằng mọi giá Huynh phải tìm thuốc giải về đây cho ta Có cái khố phòng thôi Mà Huynh còn không quản được Ta còn có thể trông cậy được gì cha mị không cho phép nàng được khinh thường ta Được rồi, ta dù có phải lật tung hoàng cung này lên Cũng nhất định tìm được thứ nàng muốn Lòng tự tôn nam nhi cao ngút trời Sao chịu được người thương thiếu lòng tin tưởng Càng nghĩ thừa vĩ càng tức tối Lệnh cho Tổng quản áp giải tên Thái Giám Phụ trách trông coi khố phòng đến đây Chỉ vì nô tài tác trách Mà khiến hắn mất cả thể diện với trả mi Thật đáng giận Vì vậy khi tên Thái Giám quản lý khố phòng đến trình diện Giọng điệu đế vương càng bé nhọn hơn Người nói, khố phòng của chẫm là ai cả gan bén mảng đến. Ngươi mà không nghĩ cho kỹ, tội trộm góc quốc khố, chẫm nhất định tính cho người. Không chỉ vậy, người nhà của ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều phải nếm khổ. Xin Hoàng thượng tha mảng, xin Hoàng thượng khai ân, xin cho nô tài nghĩ kỹ lại đi ạ. Tên thái giám khố phòng cẩn thận nhớ lại từng chuyện, người hắn run rẩy hoảng sợ, quanh thân dịn ra một lớp mồ hôi, lo rằng sẽ mất mạng oan uổng dưới cơn thịnh nộ mút trời của Hoàng đế. Tâm lý con người là cầu sống, lúc tính mạng nguy ngập, liền phát huy công năng phán đoán rất tốt. Hắn nhớ lại có một dạo, làn quý vi tìm đến, từng hỏi mượn bức tranh quý giá trong khố phòng, nói là muốn học hỏi bố cục, để vẽ tặng cho Hoàng thượng, mừng khúc ca khải hoàn. Hắn tưởng nghĩ vị nương nương này về sau, nhất định phong quang vô hạn trong hậu cung, cho nên cũng ra sức lấy lòng. Dẫu sao chỉ là mượn rồi hoàn trả đàng hoàng Hoàng thượng chắc cũng không biết được đâu nhỉ Giờ nghĩ lại lần đó Quả thật khả nghi Vì dù cho nương nương có vụng trộm Lấy mất một món đồ nhỏ Thì cũng khó mà phát hiện Và lại ai mà dám khám xét Người của nương nương được cơ chứ Cảm thấy suy đoán này nhất định không sai Tên thái giám cố phòng Vội dập đầu bẩm báo Hồi Hoàng thượng nô tài đã nhớ ra rồi Là quý phi nương nương đã từng đến đây Thường Phúc Lập tức đến thiên lao hỏi xem Đuốc giải có phải ở trong tay nàng ta hay không? Ta cũng muốn đi nữa. Chả mi chẳng cần biết tửa vĩ có đồng ý hay không. Vừa sải những bước thật dài, vừa thúc dục đồng quản mau mau dẫn đường. Hai người cùng đến thiên lao. Lúc này Lan Quý Vi đã hoàn toàn chút bỏ son phấn, tóc tai không còn gọn gàng, khí chất ung dung cao quý đã hư hao dần đi. Nàng ta trong y phục tử tội, chiếc bụng hơi nhô lên, mắt chứa hàng ngàn mỗi dao nhọn. Như muốn đâm thủng bất cứ kẻ nào tới gần Trông vừa đáng thương Lại vừa đáng giận Trả mi với nữ tử này có một đoạn khúc mắc Cũng không thích hợp đối diện cùng nhau Nhưng chuyện lúc này rất quan trọng Quyết định sinh từ của Văn Ngọc Nếu không tự mình lấy được thuốc dài Cô quả thật không thể vứt sạch Nỗi phiền lo Thời gian còn lại không nhiều Trả mi trực tiếp đi vào vấn đề luôn Lan Quý Phi Người nói Có phải người đang giữ thuốc dài của sích tử hoàng Đúng không Thuốc dài gì? Một chiếc lọ bằng bạch ngọc có cổ sợi chỉ đỏ được cất ở khố phòng. Người nói đó là thuốc dài. Vậy mà ta còn tưởng là kịch độc bí truyền của hoàng gia nữa chứ? Tên cầu hoàng đế kia thật tốt số. Xem ra dù ta có ý định đầu độc hắn thì hắn vẫn sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thật bất công quá mà. Chả mi nhìn một màn uất hận trước mặt cảm thấy vô cùng khó khăn. Thuốc dài đã tìm được Bây giờ phải làm gì để nàng ta ngoan ngoãn giao ra? ngự thư phòng Hoàng Cung Đại Nam Vào khắc này, thân thể Vân Ngọc đã trở nên lạnh lẽo như hàn băng, gương mặt càng xanh sao vàng vọt. Chí viễn có liên tục trà sát, làm nóng tay chân nàng thế nào, thân nhiệt vẫn cứ giảm xuống, nguy hiểm cực độ. hắn bất lực nhìn người thương, càng bước dần vào tử lộ, cường đau nhất từ tim truyền tới, xé nát bình tĩnh, cùng hy vọng vừa nghe nhóm trong lòng. Nhưng hắn quyết không từ bỏ Còn nước còn tát Trước mắt phải tìm cách giúp nàng ấm lên mới được Thế là hắn bế vân ngọc đến trước mặt hoàng đế Mở lời đề nghị Giọng run run đến tội nghiệp Hoàng thượng Ngài có thể nào cho ta mượn tạm Một gian phòng được không Được Vậy để chấm phái thêm thái y Đến giúp sức một tay Không cần đâu Thái y đến cũng vô phương Ngài chỉ cần hạ lệnh Không cho phép ai được bước vào cho tới khi ta tự mình đi ra là được rồi hoàn cầu ngài đấy chấm hứa thừa vĩ liền sai người vào một tên thái giám đưa thái tử Yên Trường Quốc đến Diên Hưng Cung cũng rất gần với ngự thư phòng đồng thời không cho phép bất cứ người nào đi vào phòng để làm phiền trừ khi thái tử bước ra yêu cầu được giúp đỡ ngay lập tức trí viễn nhanh chân bước theo tên thái giám phía trước tiểu thái giám này là thuộc cấp rất được thường phúc yêu ái vì thông minh, được việc hiện tại hắn ta cũng rất thước thời chân bước dài như chạy để sớm đưa được người đến nơi mong sao có thể giúp được phần nào cho tình cảm của đôi tiên đồng ngọc nữ khổ hạnh này tấm biển diên hương cung đã hiện ra trước mắt chí viễn nóng lòng không đợi tên thái giám thêm nữa, vọt chạy vào trong tiểu thái giám nhìn theo cảm thán, tình là gì tình là chi mà ngàn năm trước cho tới ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình phần sự cũng xem như đã xong hắn còn phải quay về bẩm báo và tiếp tục hầu hạ hoàng thượng lúc bấy giờ trí viễn tiến thẳng vào phòng nhìn khắp một lượt xác định vị trí chiếc giường liền bế người thương lên đó không hề do dự hắn mở hết siêm y trên người vân ngọc ra cũng đồng thời mở luôn trang phục trên người mình và rồi kéo chiếc chăn trùm kín thân hai người nam nhân cùng nữ tử trong tình cảnh này Nếu không phải là phu thê Thì quả thật là rất khó coi Nhưng trong lòng hắn vốn dĩ đã xác định Nàng chính là thê tử trăm năm Là người sẽ cùng hắn bước tiếp Những vinh nhục của cuộc đời Hơn nữa nàng cũng đã là người của hắn Hơn nữa danh phận kia Trước sau gì Nàng cũng sẽ trao cho hắn Cho nên chuyện này đối với hắn Cũng không có vấn đề gì cả Bên trong tấm chăn chặt hẹp Chỉ viễn vòng tay ôm trọn thân thể vân ngọc vào lòng Hai bàn tay không để yên, liên tục trà sát tấm lưng mịn màng của nàng. Lẽ ra trong tình huống thoát y này, cảm xúc nam nhân rất dễ dao động. Thế nhưng khi người thương bé nhỏ, đang vào thời khắc, ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng hắn ngoài lo lắng ra, cũng chỉ có sợ hãi chất chồng. dục vọng cũng không thể bùng cháy lên được. Đồng thời với việc sửa ấm cho nàng, trí viễn cũng không ngừng thủ thỉ bên tai. Hắn muốn tiểm thức nàng, nghe được tiếng lòng tha thiết của mình mà cố gắng. Hắn muốn nàng phải kiên cường chờ đợi, bằng hữu của nàng sẽ quay lại, nhất định sẽ lấy được thuốc dài cho nàng. Giọng nam nhân lúc này sụt sùi đầy thương cảm. Vân Ngọc ơi, nàng có biết trước nay ta rất ít khi phải rơi lệ hay không? Ta từng nghĩ ngoài phụ hoàng, mẫu hậu ra ta sẽ không rơi bất kỳ một giọt lệ nào cho ai cả. Vậy mà từ khi gặp nàng, nàng cho ta đủ hết cảm xúc buồn vui chua ngọt, cho ta biết nam nhi sẽ rơi lệ vì nữ tử quan trọng của đời mình. Ta biết nàng còn ngô nghe, chưa nhận ra tình cảm chân thành của ta. Vậy nên ta nguyện dùng cả đời này để khiến nàng cảm nhận được. Nàng phải cho ta cơ hội đó, đừng rời bỏ ta có được không. Nàng hãy thương ta, hãy vì ta mà cố gắng nhé. Khóe mắt hắn, lặng lẽ rơi hai hàng lệ, đúng chất nam nhân si tình, nào có vẻ lạnh lùng vô cảm của ngày xưa, mà nữ tử trong lòng hắn trước sau im lìm. Chưa bao giờ nàng ngoan như lúc này, nhưng hắn lại không thích như vậy, Hắn thích nhìn thấy vẻ trong trẻo, đáng yêu, bướng bỉnh của nàng. Mặc dù nhiều lúc khiến hắn tức đến phát nghẹn, hắn cứ kiên trì như thế, bằng hết trái tim mình. Nhờ vậy, thân thể Vân Ngọc cũng ấm dần lên một chút ít. Trong lúc này ở thiên lao, chả mi đang căng não suy nghĩ xem phải làm gì để Lan Quý Phi giao ra thuốc giải. Cùng nhìn ngẫm đối phương từ trên xuống dưới, tìm xem yếu điểm nào mình có thể tận dụng được. Một lúc sau, Cô dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng, thẳng thắn vào chuyện luôn với nàng ta. Người đưa cho ta lọ dược mà người đang giữ. Vì sao? Ta phải nghe lời người. Người không cần phải biết. Ta nhất định muốn biết. Để ta đoán xem nhá Ta đang giữ là thuốc giải của kịch độc xích tử hoàng. Người lại đang cần nó. Hẳn là đám người các ngươi Có người bị trúng độc phải không? Đáng kiếp. Ta hỏi này, chốt cuộc là ai thế? Ta bảo ngươi lập tức đùa thuốc giải Đừng nói năng linh tinh, mất thời gian Người không nói thì ta lại đoán tiếp nhé Kịch độc của hoàng gia Tên cầu hoàng đế kia nhất định biết được Có lẽ không phải là hắn Nhưng người kích động như vậy Người này hẳn là rất quan trọng với ngươi Vậy chỉ có thể là thân nhân của ngươi Tốt lắm, tốt lắm Được nhìn thấy ngươi đau khổ Ta vô cùng hả dạ. Người Rốt cuộc, ngươi có giao ra không? Không bao giờ Đừng có mơ tưởng, ta đã rơi vào tình thế này, trước sau gì cũng chết. Đã như vậy, ta muốn các ngươi cũng phải chịu nỗi đau mất người thân, không được vui vẻ trọn vẹn. Vậy nếu ta cứu lấy hải tử của ngươi, thì sao? Hải tử? Đúng vậy, một mạng đổi một mạng, dù gì đứa trẻ cũng là vô tội. Nếu ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ cứu lấy nó. Và không tin, tên cẩu hoàng đế kia sao có thể không nhổ cỏ tận gốc? Hắn sao có thể đồng ý giữ lại một mầm mống gây họa cho hoàng quyền của hắn? Lời ngươi nói, ta lấy gì để tin? Được, ta lập tức quay về xin một đảo thánh chỉ, miễn tội chết cho hải tử trong bụng ngươi. Nghĩa là sau khi ngươi hạ sinh, mới bắt đầu hành hình. Tội của một nhà các ngươi là gây họa cho xã tắc. Tất nhiên chết là không tránh khỏi. Nhưng hải tử của ngươi, nó vô tội. Ta tin hoàng thượng nhất định sẽ phân rõ chuyện này. Ta người suy nghĩ cho kỹ đi, không giao thuốc giải, bằng hữu thân thiết của ta cũng chết, người nhà các ngươi toàn bộ cũng sẽ chết, chỉ có ta đau buồn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hoàng thượng cả. nhưng nếu người đồng ý, người thân quan trọng nhất của ngươi sẽ được bình an lớn lên, không phải chịu chung kết cục thê thảm như các ngươi. người, người tha cho nó, nhưng ai sẽ nuôi nó lớn? các ngươi nhất định không có lòng tốt giữ nó lại đâu, nó vẫn phải tự sinh tự diệt thôi. Chẳng bằng cùng ta... Nhưng lúc này, giọng làn quý phi đã không còn đánh thép như ban đầu. Chả mi cảm nhận được nàng ta đang dần dao động. Chỉ cần khiến cho nàng ta tin tưởng, đứa trẻ sẽ an toàn sau chuyện này. Bản năng người làm mẹ là bảo vệ con, chắc chắn nàng ấy sẽ đồng ý. Nghĩ vậy, chả mi tung thêm một kích thích cuối cùng, đánh gãy sự hoang mang, dần hao mòn trong tim nàng ấy. Nếu vậy, trước mặt người, ta lập một lời thề... Khi đứa trẻ được sinh ra, ta nhận nó làm nghĩa tử. Chính ta sẽ nuôi nó khôn lớn trưởng thành. Ngoài ta cùng hoàng thượng biết, bí mật này sẽ vĩnh viễn bị trôn vùi. Để nó không phải tự ti vì thân thế của mình nữa. Nếu sai lời, cho ông trời đánh chết ta đi. Vậy được chưa? Tự ngươi quyết định sinh tử cho nó đi. Ta... chưa có thánh chỉ, ta không tin. Chờ ngươi làm được thì mới nói. Được, câu nói chưa hẳn là đồng ý nhưng cũng phần nào biểu hiện quyết định của Lan Quý Phi. Việc còn lại là làm tốt khâu thuyết phục Hoàng đế hạ thánh chỉ nữa thôi. Thế là trả mi nhanh chân quay trở lại Ngự thư phòng mặc kệ thường phúc hồng Hộc đuổi theo phía sau. Rất nhanh, cô gái nhỏ đã xuất hiện trước mặt thừa vĩ, gấp gáp chạy đến kéo tay hắn, thân thiết gần gũi như vậy khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Bản thân cô lại không nhận ra. Hắn ngắm nàng thật kỹ, muốn nắm bắt được từ trong đôi mắt này là buồn hay vui. Để có thể đoán biết tình hình vừa rồi Chà mi không rông dài Nói ngay Huỳnh giúp ta hạ một đạo thánh chỉ Có được hay không Sao vừa đi đã thấy quay về muốn lấy thánh chỉ Ả ta mắng chửi khiến nàng kích động Muốn lập tức chừng trị Ả có đúng không Được, dám đục vào người của ta Nhất định ta cho Ả sống không bằng chết Huỳnh đừng có nghĩ linh tinh Ta mà trẻ con như vậy sao Huỳnh nhanh đi Lấy cuộn thánh chỉ ra viết giúp ta đi mà ta cầu xin Huỳnh đấy Được rồi, được rồi, chờ ta chút. Nói rồi, hoàng đế bảo thường phúc cũng vừa về tới. Mang cho hắn cuộn thánh chỉ trống trải sẵn trên long án. Hắn nắm lấy tay nàng bước đến đó, rất hưởng thụ cảm giác tay trong tay, ngắn ngủi nhưng rất ngọt ngào. Bên long án, hắn chở thường phúc mài mực, rồi vén tay áo rộng rãi, cầm chiếc bút lông nhỏ lên sẵn sàng. Mắt hắn nhìn về phía trả mi, hơi nhướng lên ý bảo nàng, cần hắn viết gì trên đó. Cô gái nhỏ hiểu ý, liền nói sơ qua chủ kiến của mình. Nội dung của thánh chỉ này đại khái là tha cho hải tử của Lan Quý Phi một mạng, ta sẽ nhận nó làm nghĩa tử và nuôi nó khôn lớn thành tài. Chấm không đồng ý, tuyệt đối không. Huỳnh nghe ta nói đi, mặc ra tội sâu như biển. Ta biết Huỳnh chắc chắn không tha thứ cho bọn họ, muôn dân cũng đều mong ác giả, ác báo, nên càng trông chờ ngày chứng kiến bọn họ bị hành hình. Nhưng hải tử của Lan Quý Phi nó có lỗi gì đâu trong chuyện này cơ chứ? Trong chuyện này nó hoàn toàn vô tội Không ai chọn được người sinh ra mình cả Nó vô phước Rất đáng thương Ta nhận nó làm nghĩa tử Là điều kiện để Lan Quý Vi giao thuốc dài ra Mà cho dù không có chuyện này Bản thân ta cũng không muốn huynh lạm sát người vô tội Bây giờ nhất cử lưỡng tiện Cứu được hai người Huynh làm ơn đi mà Được không? Diệt cỏ phải diện tận gốc Sao có thể lưu lại mầm họa cho mình Ta nói này Chuyện nuôi dưỡng đứa trẻ Chỉ có ta và huynh biết thôi, ta sẽ thương nó như con ruột của mình, huynh phải giúp ta giữ kín bí mật này, ngay cả việc như vậy thôi mà huynh không làm được thì ta rất nghi ngờ khả năng trị nước của huynh đấy." Nàng càng ngày càng ăn nói rõ sàng với ta, thôi được, cho dù là tha cho nó một mạng cũng không thể nhận nuôi nó. Hài tử của nàng chỉ có thể do nàng cùng ta sinh ra thôi, và không đồng ý, nàng có nghe rõ chưa? Huynh, ta với huynh còn chưa tới bước đó đâu." Huynh còn đứng đó nói năng sằng bậy cái gì đó Ta nói là sự thật Chuyện nàng trở thành thê tử của ta Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Chẳng phải lần trước nàng còn mở áo ta ra Sở soạn khắp ngược ta hay sao Đừng nói rằng nàng đã quên Chỉ mới vừa hôm qua thôi đó nhé Trước đó nàng cướp thân sử nam của ta Sao còn sờ loạn thân thiết như vậy Ta không phải dạng nam nhân dễ dãi Chỉ có thê tử của ta Mới được phép làm như vậy thôi Ta mặc định rồi đấy Cho nên nàng trốn không thoát đâu Giờ là lúc nào mà còn nhắc đến Mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy Ta đã phát lời thề độc rồi Nếu không thực hiện chắc chắn không tránh khỏi tài kiếp Ta mặc kệ huynh có khó chịu hay không Nếu huynh không giúp ta thảo thánh chỉ Vân Ngọc mà không qua khỏi Ta sẽ hận huynh suốt cả cuộc đời này Thôi được rồi Thừa vĩ đáp lời với giọng điệu gượng ép Lúc quay đi hắn nhỏ giọng lén lút cảm giảm Thả cho nó thì được rồi Còn mày đặt nhận là nghĩa tử Theo vai vế nó là đệ của ta Rồi thành hài tử của ta Thật chẳng ra làm sao trà mi loáng thoáng nghe câu được câu mất Thôi cũng không thèm chấp Miễn sao hắn đồng ý viết thánh chỉ là được rồi Thế là cô gái nhỏ đi đến chỗ nhiên mực Bảo thường phúc lui ra Để mình mài mực thay Vừa mài cô vừa nhìn hoàng đế Thảo những nét bút cuồng dã khí phách Tự thấy nét chữ nét người Quả thật là không sai chút nào Một lúc sau thừa vĩ đặt một dấu chấm cuối cùng gác bút sang một bên, đưa đạo thánh chỉ cho trà mi, mặc tình xử lý. Quả thật chẳng muốn xem lại một lần nào cả, cô gái nhỏ nhìn người nào đó phụng tiểu dỗi hờn, sao mà giống trẻ con đến thế? Bất giác cô đưa tay véo má hắn ta, sau đó nở một nụ cười rực rỡ, xinh đẹp như trăm hoa đua nở. Ta cảm ơn huynh nhiều, ta biết huynh rất tốt với ta mà, ngồi đây chờ ta, ta phải đi thêm một chuyến nữa. dứt lời, cô gái nhỏ ủ chạy thật nhanh, không cần thường phúc dẫn đường, Nào có phong thái của một tụ nữ Nhưng chính thừa vĩ là yêu đến chết đi sống lại Bản tính hồn nhiên chân thật này Hắn không cần sự giả tạo Ngoài miệng thơn thớt nói cười Bên trong nhàm hiểm giết người không giao Ở bên nàng Hắn rút sạch sự phòng bị Cùng hoài nghi về lòng người hiểm ác Thoải mái tận hưởng hương vị ngọt ngào nàng mang đến Và hắn cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc Thấy cuộc đời này thú vị hơn rất nhiều Rất nhanh Chả mì đã quay trở lại thiên lao Mới vừa rồi tiểu cô nương này Còn được thái giám tổng quản đắc lực bên cạnh Hoàng thượng hộ tống Những quản ngục tử đó Suy đoán chắc hẳn nàng có một vị trí không nhỏ Trong lòng ngài ấy Cho nên đám bọn họ rất biết thời biết thế Đon đà mời nàng bước vào Cô gái nhỏ lập tức đến trước gian phòng Giam giữ quý phi Chìa ra cuộn thánh chỉ Màu vàng sáng Làn quý phi không thể nào ngờ Chỉ vừa đi được một lúc Nữ tử kia đã lấy được thánh chỉ không phải chỉ là khua môi, múa mép khoác lác, điều này chứng tỏ vị trí của nàng ta trong lòng hoàng đế quan trọng đến nhường nào. nàng nhìn người rồi lại nhìn chính mình, một kẻ tử tù chờ ngày hành quyết, sắp phải xa núm ruột của mình, hốt ngẹt, chua xót biết bao. nhưng chuyện đã đến nước này, chẳng thể vãn hồi được gì nữa, chỉ thương cho hải tử vô tội xuất hiện trong hoàn cảnh trái ngang. từ lúc trà mi rời đi, lãn quý phi cũng tính tâm. Suy nghĩ về lời đề nghị kia, đúng là nếu không giao ra thước giải, tên hoàng đế ấy cũng không có tổn hại nào, muốn khiến hắn sống không được vui vẻ, chỉ có thể là mộng tưởng. Nhưng nếu đồng ý với nữ từ này, hai tử của nàng sẽ có cơ hội sống tiếp, vậy cũng đã là một ân huệ lớn lao trời ban cho. Và nếu người kia thực sự giữ lời hứa, yêu thương chăm sóc nó khôn lớn, thì nàng sẽ vô cùng cảm kích, coi như có thể an lòng, nhắm mắt thì hy vọng cứu lấy mạng hài tử vừa nghe nhóm, đâu ngờ ngay lúc này đã nhận được thánh chỉ. Nàng xun run mở ra xem, quả thật không sai biệt với những gì trả mi nói trong đó. Cảm xúc trong lòng quý phi cũng dần dần biến hóa từ thời khác ấy. Cơn hận thấu xương dần tiêu tan, vô cùng khâm phục người có thể bỏ đi đoạn ân oán, đồng ý nuôi dưỡng hậu nhân của kẻ thù. Nàng nhìn sâu vào đáy mắt người đó là một tia cương nghị chính trực, không nhìn thấy sát tâm nào cả hoang mang thiếu tin tưởng của lúc đầu cũng đã được quét sạch, chỉ còn lại một trái tim yếu mềm của người sắp làm mẹ. Nàng quỳ xuống chân thành nói Chả mê cô nương, ta không hề nghĩ lời cô nói là thật. Ban đầu còn có lòng nghi ngờ, nhưng hiện tại ta đã biết bụng giả cô lương thiện không chấp nhất kẻ tiểu nhân. Ta đồng ý giao ra thuốc giải, chỉ mong cô nương tận tâm tận lực chăm sóc cho hải tử của ta. Cũng xin che giấu thân thể đầy tội lỗi này cho nó. Để nó bình an lớn lên Hạnh phúc như bao người Người yên tâm Ta đã hứa thì quyết không nuốt lời Đa tạ cô nương Đa tạ cô nương Đa tạ cô nương Kèm theo tiếng đa tạ Là những cái dập đầu côm cốt Máu tứa ra ướt cả vầng trán, Nhưng nội tâm quý phi nhẹ nhàng hơn rất nhiều Nàng thầm nguyện với trời cao Nếu có thể bắt đầu lại Nàng nhất định sẽ không nhập cung Tránh xa người không thương mình Sống một cuộc đời chính trực và ngẩng cao đầu tìm lấy hạnh phúc đích thực dành cho mình. Nếu thực sự có ngày ấy, nàng sẽ cố gắng ngăn cản Trấn Nam Vương ra đi sai đường, không tạo ra bi đát như ngày hôm nay. Tham lam khoảnh khắc là cả đời nuối tiếc. Trà Mi sau khi thành công lấy được giải dược ở nơi mà Lan Quý phi tiết lộ, cô nhanh chóng quay trở lại ngự thư phòng. Vừa nãy về xin thánh chỉ có phần gấp gáp, cô không phát hiện Thái tử Yên Trường Quốc và Vân Ngọc đã sớm rời khỏi nơi này đến diên hương cung vậy nên cô vội vàng cầm lọ bạch ngọc có thắt sợi dây chỉ đỏ chạy vào trong thừa vĩ còn chưa kịp giải thích chả mì đã quay ra hốt hoảng hỏi dồn người đi đâu mất rồi thái tử không tin ta có thể mang giải dược về nên tự mình đi rồi sao không phải là bằng hữu của nàng quá kiệt quệ thái tử muốn mang nàng ta tạm nằm nghỉ ta đã bố trí cho bọn họ ở diên hương cung rồi vậy được để ta đến đó ngay Khoan đã, thừa vĩ còn muốn nói Thái tử Yên Trường Quốc đã dặn Không muốn ai làm phiền Cho tới khi hắn ta tự mình bước ra Nhưng Trà mi đã vụt chân, chạy nhanh Không mà nghe những gì hoàng đế nói Cô chỉ mong sao Giải trừ độc tính càng sớm càng tốt chưa để lâu ngày Ít nhiều cũng ảnh hưởng sức khỏe của bạn mình về sau Diền hương cung rất gần với Ngự thư phòng thoáng chốc, Trà mi đã chạy đến nơi tông cửa chạy vào luôn Mà quên mất phải gõ cửa theo phép lịch sử Chí viễn nghe tiếng động, vội cao giọng nói Đứng lại, không được đi vào Ta lấy được thuốc dài rồi Người có bị điên hay không mà cản trở Đợi một chút Chừng nào ta nói được thì cô nương hãy đi vào Thật phiền phức, nhanh nhanh cho ta Chí viễn bật dậy Trình trang lại y phục đàng hoàng Rồi cẩn thận mặc xiêm y cho người thương Đầu đó chỉn chu ổn thỏa Lòng hắn lúc này tựa như gió xuân thổi tới Bao nhiêu nóng này ù út, sầu muộn của mấy ngày qua Nhờ một câu, ta đã lấy được thuốc giải của nữ tử bên ngoài làm bay biến hoàn toàn. Hắn dài bước chân thật dài, cốt mau chóng đón vị ân nhân vào trong cứu lấy vân ngọc nhà hắn. dáng vẻ hấp tấp, mừng như bắt được vàng, nào còn phong thái điềm tĩnh lạnh lùng như lần đầu chả mê được thấy. Quả nhiên người này yêu bạn của cô đến tha thiết, đậm sâu, coi như trong cái rùi có cái may. Nhờ tình cảm chân thành đó, hắn mới kiên định ý niệm đi tìm đại dược cứu lấy bạn mình. Nếu không, cô và Vân Ngọc đã mãi mãi là sinh ly tử biệt mất rồi. Vì điều này, Trà Mi vô cùng cảm kích Thái tử Yên Trường Quốc. Trước đó trong lúc chờ Thái tử đi ra, hoàng đế cũng đã đến bên ngoài Diên Hưng cung, đang nắm chặt tay Trà Mi, nhỏ giọng trách, nàng cũng thật là không chịu nghe ta nói rõ ràng đã chạy đi. Thái tử, người ta đã dặn không được tự ý vào trong, nàng chưa chi đã phóng vào. Chẳng may thấy cái gì không nên thấy thì sao đây hả linh tinh Thái tử người ta nho nhã lịch thiệp Không có mặt dày dê sồm như huynh đâu Đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử Còn chưa biết được đâu Với chuyện đó mà quân tử Thì chỉ có nước lên chùa cạo đầu Làm hòa thượng cho rồi Nhưng im lặng một chút có được hay không Ta mới vừa cho nàng thánh chỉ đó Còn không có phần thưởng khích lệ nào cho người ta Chỉ thấy lạnh nhạt thở ơ thôi Đúng là nữ nhân vô tâm đang còn muốn lèm bèm mấy câu cho mi hiểu được công lao của mình không nhỏ, để còn đối xử ấm áp với mình hơn một chút. Đế vương đã thấy thân ảnh nam nhân xuất hiện, đưa một tay ra mời người thương của mình vào trong. Hắn cũng ngay lập tức đi vào phía sau, theo quán tính. Vào rồi lại thấy không biết phải làm gì, mới nép qua một bên, chờ trà mi gọi, sẽ có mặt. Lúc này trà mi liền mở ngay lọ bạch ngọc quý giá, lấy ra bên trong viên thuốc màu đen, không to, không nhỏ. Kích cỡ này nếu là người tỉnh táo uống thì không có vấn đề gì. Nhưng Vân Ngọc đây là bất tình nhân sự, làm sao mà nuốt được? Cô gái nhỏ rất nhanh cũng đã có một cách, bảo người mang một cái chén và thìa đến, định bụng sẽ tán thuốc ra, pha chung với nước rồi đút cho bàn uống. Nhưng cô còn chưa kịp làm, thái tử đã đón lấy chén thìa tự tay làm hệt như trong ý nghĩ của cô. Những ngày qua chăm sóc Vân Ngọc, Chí Viễn biết nếu đút nàng bằng thìa ít nhiều canh bổ, nước uống đều sẽ chảy ra ngoài quá nửa Cho nên với thuốc giải này, hắn cũng không muốn dùng thìa đút. Sợ hao bớt dược lực Lại khiến chất độc không được giải trừ hoàn toàn Mà gây họa cho nàng về sau Vì vậy Sau khi nghiền nhỏ viên thuốc Rồi hòa cùng với nước Chí viễn liền bưng chén đến bên giường Tự mình hớp một ngộm Rồi chuyển thuốc từ môi mình sang môi vân ngọc Trong sự ngỡ ngàng của mấy cặp mắt Lo lắng cho an nguy của nàng Khiến hắn hoàn toàn quên mất Chuyện như vậy đối với người khác Là rất không phải phép Chả mi nhìn một màn như vậy Thật không biết làm gì mới phải Che miệng há hốc một bên Thừa vĩ cảm thấy trà mi Xem người ta môi kề môi vậy Thật là kỳ quặc Liền dì tay và lôi kéo người thương ra ngoài Nhìn đến không chớp mắt Bồ lạ lắm sao Để hôm nào ta cũng làm thế cho nàng trực tiếp trải nghiệm Là biết được rồi chứ gì Ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc Huỳnh đàng hoàng lại có được hay không Huỳnh không cảm thấy thái tử như vậy Là có hơi thái quá hay sao Ta biết tính Vân Ngọc không hề dễ dãi Sao người đó cư nhiên làm như vậy Chẳng lẽ đã sớm định chung thân sao? Bằng hữu của nàng ta không rõ Nhưng từ hành động của thái tử Ta chắc chắn hắn là đã nhận định Cô nương kia là thê tử rồi Bọn họ cũng rất xứng đôi vừa lứa Xem như chúng ta đã tác thành Một đôi nhân duyên tốt Không để cho én nhạt lìa đôi Hề, cũng không biết tới lúc nào Tới lượt ta nữa Thần sử nam không còn, danh phận không Ai thảm được bằng ta Chả mi thực sự bất lực với nam nhân này mười câu hắn nói hết chín câu là ăn vạ, có chút nào là phong thái uy phong trầm ổn chín chắn đâu, mà dạo này cái trình độ bẻ mép lại nâng thêm một tầm cao mới. cô nói không lại hắn, cho nên tốt nhất là im lặng. thực ra chuyện hắn dành tình cảm cho mình trà mi cảm thấy rất vui, bản thân cô cũng phát hiện ra tình yêu mình dành cho hắn không rõ lặng lẽ nảy mầm từ lúc nào, chỉ biết lúc hay tin hắn vong mạng, cô đã đau như đứt từng khúc ruột. Khi ấy trái tim cô đã dày dứt khôn nguôi vì không sớm đáp lại tấm chân tình của nam nhân. Nhưng khi thấy người ta khỏe mạnh, khí chất, đứng trước mặt mình như bây giờ, lòng cô bỗng dưng hoang mang sợ hãi. Đồng ý yêu chàng ta là đúng không? Lỡ như mai sau cánh cửa thời gian mở ra, cô phải trở lại thế giới thuộc về mình, thì chẳng phải sẽ khiến cho chàng đau khổ hay sao? Và suy nghĩ đó dần dần lung lái quyết định, có nhận tình cảm chân thành của thừa vĩ trong lòng cô gái nhỏ. Ngoài ra còn có Vân Ngọc, nếu chẳng may cùng người kia nên duyên chồng vợ. Vậy thì rốt cuộc nên ở hay về? Tại sao, tại sao bọn họ lại vô duyên vô cớ xuyên không để rồi rơi vào hoàn cảnh ngang trái như vậy? Trà Mi ôm đầu đau nhức, chẳng biết cuối cùng cuộc đời mình và Vân Ngọc sẽ trôi về đâu, lại chợt nghe bên trong Diên Hưng cung vang lên tiếng nam nhân không ngừng gọi tên Vân Ngọc. Vân Ngọc ơi, Vân Ngọc, nàng có nghe ta gọi không? Nàng mau mau tỉnh lại đi, sao dược uống rồi mà nàng còn chưa chịu tỉnh lại? Nàng thương ta đi, phải chống chọi với tử thần, quay về bên cạnh ta đi mà. Chả mi không còn tâm trí nào nghĩ tiếp vấn đề kia nữa, vội lao vào bên trong nhìn xem thế nào, vì sao thuốc vẫn chưa phát huy công dụng. Cô gái nhỏ mờ mịt quay sang nhìn hoàng đế, chờ nghe hắn giải thích đây là thế nào. Thừa vĩ hiểu ý nói ngay. Kịch độc này rất mạnh, cần một ngày để giải dược xâm nhập toàn thân, tống khứ chất độc đang lan dần ra trong khắp nơi cơ thể. Đêm nay phải có một người bên cạnh theo dõi sát sao, cứ cách tầm khoảng một canh giờ, nàng ta sẽ bị một cơn co giật. Sau đó là nôn một phần độc tố ra bên ngoài, đến khi nào móng tay không còn tím bầm nữa, tức là kịch độc đã hoàn toàn được hóa giải. Được, vậy đêm nay ta sẽ thức canh cho. Chỉ viễn làm sao mà yên lòng, giao việc này cho người khác. Tự tay làm mới có thể yên tâm liền khéo léo từ chối Đây là việc của ta Cô nương cứ về nghỉ ngơi trước đi Hai người cô nam quả nữ ở chung vậy Người đời sẽ dỉ nghỉ Ta là bằng hữu của nàng ấy Nhưng còn thân thiết như chị em chuột thịt Ngài vẫn nên để ta chăm sóc nàng ấy Sẽ hợp lý hơn Thừa Vĩ cũng cảm thấy lời thái tử rất đúng Mà tiểu cô nương này thật là kém tinh ý Tự dưng lại xen vào cản trở Chuyện tốt nhà người ta Thì không chịu được Bước ra nói Có thái tử đây toàn tâm toàn ý chăm sóc, nàng còn bận lòng gì nữa, mau về nghỉ đi, cả ngày hôm nay mệt nhọc đủ rồi, đừng lộn xộn, kẻo mai bằng hữu của nàng khỏi bệnh, mà tới phiên nàng không khỏe thì lại khổ cho ta đấy." Trà Mi đang tính tranh luận với hoàng đế, Chí viện đã lên tiếng khẳng định, "Nàng ấy sẽ là thê tử của ta, tất nhiên do ta chăm sóc. Đa tạ tấm lòng của cô nương dành cho Vân Ngọc, ơn cứu mạng ta suốt đời không quên, mai sau có gì gần đến ta." ta nhất định sẽ không từ chối. Nhìn vào đôi mắt cương nghị kiên định của nam nhân trước mặt, chả mi biết dù cô có nói gì, người này cũng nhất định dành lấy việc chăm sóc Vân Ngọc. Tình cảm chân thành tha thiết của hắn, dành cho bạn mình rõ ràng dành như vậy, cô cũng thực sự rất cảm động. Mà càng như vậy sẽ càng khó cho Vân Ngọc, một khi có cơ hội quay về thế giới hiện đại, bên tình yêu, bên tình thân, biết phải chọn sao đây. Lòng trà mi dối như tơ vò, Lê chân bước ra ngoài Thử vĩ có cơ hội ở riêng với người thương Tâm trạng càng thêm vui vẻ Chỉ là không hiểu sao Mặt của nàng ấy cứ đam đăm chiêu chiêu Không nhìn ra cảm giác hứng khởi nào Bằng hữu sắp khỏi rồi Thì có chuyện gì nữa khiến nàng phải bận lòng như vậy cơ chứ Hoàng đế ở bên cạnh trò chuyện trấn ăn Làm trò cho người thương vui vẻ Vậy mà thật lâu vẫn không khiến nàng nở nụ cười Chỉ nghe nàng bảo Muốn về phòng nằm nghỉ một chút Vì nàng cảm thấy thấm mệt rồi phải ha, mấy ngày lo buồn ăn uống không được vì hắn, rồi lại thêm một bằng hữu trí cốt nữa kia nàng không mệt sao được nghĩ vậy đế vương cũng thức thời lui ra để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi định bụng tầm hơn một canh giờ nữa rồi gọi nàng dậy, ăn uống là ổn đế vương tính toán chăm sóc cẩn thận cho trà mi nhưng nào biết tiểu cô nương này lại đang ôm trong lòng phiền não thân không mệt mà tâm mệt liên quan đến việc quay lại nơi mình được sinh ra Cô chẳng biết là bao giờ cơ mà tin rằng chiếc vé xuyên không này không phải là một chiều khi hội tụ đủ yếu tố nào đó của định mệnh tất sẽ mở ra lần nữa. Còn ở Diên Hưng Cung lúc này là một đêm bận rộn của Thái Tử. Trước nay quen được người hầu kẻ hạ xong thời khắc này tự tay hắn lo lắng cho người thương rất chu toàn. Khéo không có gì phải chê bai được nữa. Hắn gọi cung nữ được Hoàng đế Đại Nam phân phó đến đây bảo nàng ta mang cho mình một chỗ nước ấm cùng chiếc khăn sạch. Có vật dùng rồi, hắn tự mình lau rửa vệ sinh thân thể cho nàng. Sau đó ngồi một bên, mắt không rời một thời một khắc nào cả. Sợ không kỳ phát hiện cơn co giật sẽ khiến nàng bị tổn thương. Quả nhiên điều hắn lo sợ đã đến. Chẳng bao lâu sau, cơ thể vân ngọc xu lên từng cơn liên hồi. Chỉ vẽ nhanh tay chụp lấy chiếc khăn sạch đã chuẩn bị sẵn, chèn vào trong miệng người thương. Và rồi hắn tiếp tục ôm lấy nàng thật chặt kiểm chế cơ thể đang quằn quại trong cơn co giật nàng vẫn nhắm nhìn mắt ngoài phản ứng tất nhiên của cơ thể sau khi dùng giải dược ra thì không có bất cứ một tiếng rên gì đau đớn nào nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến hắn cảm thấy tim gan như vết thương sát muối mãi một lúc sau cơn co giật mới dừng lại hắn liền lấy chiếc khăn trong miệng Vân Ngọc ra khi ấy từ trong khuế miệng Vân Ngọc chảy ra một chất dịch màu đen đoán chắc chính là độc tố đã được bài trừ một phần Hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay mềm mịn mà xanh nhợt của nàng, xem thử màu sắc trên móng tay. Vẫn còn là màu bầm đen, nghĩa là sẽ hệt như Hoàng đế Đại Nam vừa nói. Cơn co giật sẽ còn tiếp diễn thêm vài lần nữa. Chí viễn nén nhịn rót xa, còn dâng đầy chẳng chịu tan, gọi người mang chậu nước ấm mới, lại tỉ mỉ lau trường toàn thân cho Vân Ngọc. Chờ khi nước đã nguội mới dừng lại, mắt giáo hành ngồi thấp người trước giường của nàng, theo dõi những chuyển biến về sau được một lúc, cơ thể Vân Ngọc lại run lên bần bật. Hắn vẫn làm như hệt lúc đầu, chèn khăn, ôm chặt nữ tử mình trân quý, lại lấy khăn khỏi miệng khi co giật qua đi, lại xem kỹ màu sắc trên móng tay hiện tại là màu gì. Vất vả ba bốn bận suốt cả đêm, cuối cùng độc dược trong người Vân Ngọc cũng đã được trừ bỏ hoàn toàn. Lúc bấy giờ, Chí Viễn mới thực sự nhẹ lòng, hoang mang rối loạn, buồn phiền ngổn ngang cũng đã có thể rũ bỏ lại phía sau. Có lẽ vì không còn áp lực nữa, hắn chìm vào một giấc ngủ thật bình an. Trong khoảng không âm u vô tận lúc này, một thân ảnh nho nhỏ đang mải miết chạy. Cô thực sự sợ hãi, không biết vì sao sau chuyến chu du nơi địa phủ, cô lại bị kéo đến nơi này. Cô gào thét rất nhiều, cái tên thân thương trong đời mình. Nào ba, nào mẹ, nào trà mi, trí viễn. Nhưng không có bất cứ một ai đáp lại. Chỉ có tiếng vang của thanh âm, phát ra từ chính miệng cô giữa lúc thần trí chìm dần vào sợ hãi cô nghe tiếng nam nhân thầm thì đừng tử bỏ cố gắng về đoàn tụ cùng ta thanh âm của người này thật tha thiết thật tình cảm giúp cô dần vơi đi bất an tiếp tục tiến về phía trước đôi chân có mỏi cũng mặc kệ cô quyết đi tìm nơi phát ra thanh âm ấy cho bằng được không ngờ chẳng bao lâu sau đó cô đã tìm thấy một tia sáng phía xa xa dũng cảm bước tiếp Tin rằng nơi cuối con đường, một cuộc sống rực rỡ sắc màu với bao điều thú vị đang chờ đón cô. Ở thời khóc Vân Ngọc đưa tay chạm vào luồng sáng, trước mắt cô bỗng dưng chói lòa, cơ thể như bị hút vào trong chấm sáng siêu xíu, xíu đó. Khi Vân Ngọc mở mắt ra, chân nhà là vài màn xa hoa, điểm xuyến vài chấm nhỏ li ti như họa tiết hoa cỏ. Cơ thể sau mấy ngày không được vận động, cánh tay bây giờ vô lực, muốn chống tay làm điểm tựa ngồi dậy cũng có phần khó khăn. Bất đắc dĩ, cô gái nhỏ ngượng xoay người quang một bên, muốn tìm tư thế dễ dàng hơn để ngồi dậy. Chỉ là cái cổ vừa nghiêng nhẹ, cô đã nhìn thấy một thân ảnh rất quen, đang gục đầu trước giường của cô. Tất cả những hình ảnh tiền kiếp Vân Ngọc từng thấy trong chuyến đi kỳ lạ trước đó, dần dần hiện ra rõ ràng. Người này, thế mà từng vì mình chịu hai búa của thiên lôi, mặc kệ có phải hồn siêu phách tán. Người này, thế mà nguyện đứng mãi nơi tam sinh thạch, Từ chối uống canh mảnh bà, chỉ mong kiếp sau lưu giữ ký ức sẽ dễ dàng tìm lại cô. Người này tưởng đã chẳng bao giờ có thể tương ngộ lần nữa, rồi lại đang ở trước mặt mình. Bộ dạng mệt mỏi như vậy vẫn muốn được kề bên cạnh cô. Cô phải tu mấy kiếp mới có được tình yêu chân thành của chàng ấy. Trong cơn xúc động và vui mừng đầy áp, cô gắng hết sức vươn tay đến, khẽ chạm vào mái tóc buông dài, đang xóa ngay bên cạnh. Tìm bỗng trào dâng cảm xúc lạ kỳ, không hiểu rõ. Trong tâm trí hiện ra mấy vần thơ. Tóc chàng quyện với tóc em, mối duyên dài ngẫu ta tìm đến nhau, vượt qua gian khó bể dâu, bao nhiêu chua chát đớn đau qua rồi. Hôm nay nhật nguyệt thề bồi, tiền duyên giang giờ, đến hồi cam lai. Một nụ cười nhẹ nở ra trên chiếc môi xanh sao, nhợt nhạt. Sóng mắt cô gái tràn ngập nhu tình, lần đầu tiên trong đời cô biết. Giữa nam và nữ lại có một cảm xúc ngọt ngào Đậm đà mà ấm áp đến như vậy Và cũng là lần đầu tiên cô biết Chỉ cần được gọi tên người ấy Bằng chất giọng, thân thương gần gũi Cũng là một niềm hạnh phúc Chí viễn Thiếp yêu chàng Hoàng đế đại nam sau khi tạm lui ra ngoài Cho trà mỹ yên tĩnh nghỉ ngơi Trong cung điện của nàng Hán dặn dò cung nữ Trừng sẵn một chén yến táo đỏ bổ dưỡng Vừa quá một canh giờ tí chút Lập tức sai người mang đến cho trả mi Cô nàng chỉ uống nhanh qua loa Lại bảo đế vương quay về Cho mình được ngủ thêm tí nữa Thừa vĩ rất là muốn được ngồi lại Hai người trò chuyện riêng tư với nhau Cho thỏa nhung nhớ bao ngày sau khi nhìn vào thần sắc kém tươi Cơ thể uể oải của trà mi Hắn xót xa không chịu nổi Đành kìm nén cảm xúc của chính mình Rời bước khỏi nơi này Đêm yên ắng mà lòng cứ mãi dối bời Sao cô không nhìn ra tâm ý Chăm sóc tỉ mỉ của hắn được chứ lòng cô đâu phải sắt đá, cô biết mình cũng đã thương hắn nhiều rồi, nhưng bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới, hai đường thẳng song song, làm sao có thể hợp lại ở cùng một điểm? họ thực sự là chẳng có tương lai đâu. chuyện của mình đã vô vọng đến đau lòng, phía Vân Ngọc cũng chẳng khá khẩm gì hơn. sau hai người các cô lại mệnh khổ, vướng vào lưới tình oan nghiệt như vậy. trên giường ấm nệm êm, cô gái nhỏ liên tục thở dài, rồi chẳng biết phải làm gì. Nằm đếm kiều linh tinh, cho cơn buồn ngủ nhanh kéo tới. thân thể mấy ngày qua không ăn uống tốt, tinh thần lại thương tâm vì nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ có cơ hội nghỉ ngơi, đại não cư nhiên sẽ hưởng ứng. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở đều nhẹ nhẹ, thân ảnh xinh xắn kia đã đi vào giấc ngủ say nồng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 16 câu chuyện Bảo táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh Chuyển 23S diễn đọc Kim Thành.